Chuyên thuyết này viên ma quỷ tinh là số trăm triệu năm trước một đầu thủy tổ cự thú trên người sở trường U Ác Tính, kia cự thú đem U Ác Tính cắn hạ lúc sau ném ở chỗ này, thiên trường địa cửu liền trở thành một viên tinh cầu. A đừng nói, này viên U Ác Tính rời đi cự thú thân thể lâu như vậy, lại như cũ tồn tại, nó mạch máu thường xuyên sẽ nổ mạnh, từ mặt đất phun ra một cổ huyết lưu, huyết lưu giống như dung nham phun trào, có phi thường thâm kịch độc, nếu là không có cao cấp phòng độc phát bảo, cho dù là đại thừa kỳ cao thủ, cũng muốn chết ở trên tinh cầu. Bởi vậy nó được xưng là ma quỷ tinh, người kém cỏi không dám đi, cao thủ khinh thường đi. Giang Đồng gật gật đầu, trầm mặt một lát, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mọi người cả kinh, vội la lên, chủ nhân, ngài không cần xúc động à, ngài một người đi sao được, thỉnh mang lên chúng ta đi, chúng ta thực lực tuy rằng thấp kém, lại cũng có thể giúp đỡ. Giang Đồng vây vây tay, nói, các ngươi hiểu lầm, ta cho các ngươi ở chỗ này chờ, cũng không phải là muốn độc thân phạm hiểm. Các ngươi ở chỗ này, là có đại tác dụng. Mọi người chấn động, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Một ngày lúc sau, Giang Đồng đáp xuống ở Ma Quỷ Tinh Thượng, dưới chân thổ địa làm mềm, giống như là đạp lên thảm thượng, đi qua chỗ lưu lại một nhật nhạt dấu chân. Lại thực mau khôi phục. Nàng ngẩng đầu, thấy nơi xa một cái hồng bạch sắc tiểu đồi núi thượng, có một tòa cục đá kiến trúc, kia kiến trúc toàn thân đen nhánh, tạo hình đơn giản, tựa như một cái bình thường nhất hộp, mặt trên khai mấy cái khẩu, tính làm là cửa sổ. Đó chính là Tụng nguy luyện công địa phương. Giang đồng sớm đã che giấu khởi chính mình hơi thở. lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận kia đống kiến trúc, đối phương dù sao cũng là hợp thể kỳ cao thủ. Nàng không thể dùng thân thức, cũng không thể dựa đến thân cận quá, liền xa xa mà nổi tại một khắc tòa màu da ngọn núi sau, trong chiều nhìn xung quanh. Trải qua thối thể giang đồng thị lực thập phần cường đại. Màu đen kiến trúc tình huống nhìn không sót gì. Tũng y là một cái thân hình cao lớn trắng hán, trên người cơ bắp kết củ là cái đầu trọc. Khe hở thời không chung rất ít có thân hình nhỏ gầy nam nhân. Phần lớn đều là trắng hán, nhu nhược nhỏ gầy nam nhân là sống không nổi. Bất quá, Nếu là ngươi thật sự thấy một cái nhỏ gầy nam nhân, tốt nhất có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, như vậy gầy yếu còn có thể tồn tại, thuyết minh người này khẳng định là cái thực lực cường đến đáng sợ cao thủ. Lúc này tụng y trần chùi thân mình, đôi tay phủng một cái nhục đoàn, kia nhục đoàn bạch hồ hồ, một đôi tay nhỏ còn đang không ngừng mà vũ động. Giang Đồng ngực căng thẳng. Đó là cái trẻ con, vẫn là cái tồn tại trẻ con. Tũng y trong miệng lầm bẩm, phản phất ở ngâm sướng nào đó thần bí chú ngữ. Theo nàng ngâm sướng, một đám phiếm hắc quang tự thể từ hắn trong miệng tốt ra, tiến vào kia trẻ con trên người. Trẻ con phản phất đã cảm giác được thai nạn buông xuống, đông nhiên loa mà một tiếng khóc lớn lên. Giang đồng đến tâm trợt đau xót, âm thầm thở dài, nàng quả nhiên vẫn là quá mềm lòng a. Tũng y đem hài tử đặt ở trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang, ngón tay hàn quang hiện lên hướng tới Hải tử ngực đảo đi xuống. Đông nhiên ngoài cửa sổ bóng người chật lóe, Tùng Uy tay một đốn, nghiêng đầu, phẫn nộ quát, người nào, lăn ra đây. Đông nhiên ám hương di động, một đạo lưu quang hiện lên, răng đồng xuất hiện ở cửa, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, Tùng Uy tiên sinh, quấy rầy. Tùng Uy ngẩng đầu, hơi hơi híp híp mắt, ánh mắt ở trên người nàng qua lại tuần thôi, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng ý cười, một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng dám can đảm đến sấm ta ma quỷ tinh. Giang Đồng đôi tay ôm ngực, chậm gì gì mà đi vào trong phòng, chiều trong tay hắn trẻ con nhìn thoáng qua, cười nói, ta tới, là tưởng cùng ngươi nói bút sinh ý. Nga! Nói sinh ý. Tũng uy cười nói, thật là có ý tứ, nhiều năm như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên có người có cái này là gan tới cùng ta nói sinh ý xem ở ngươi can đảm phân thượng, ta có thể nghe một chút. Nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì sinh ý. Giang Đồng nói, ta muốn biết đấu trường ở nơi nào. Tũng y trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, sắc mặt cũng trở nên âm hiểm lên, ngươi muốn đi đấu trường. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng được đến bên trong phần thưởng. Lấy thực lực của ngươi, liền một hồi đều đánh không lại liền sẽ chết. Nay liền không nhọc ngươi lo lắng. Giang Đồng nói, ngươi đem đấu trường địa chỉ nói cho ta, ta cho ngươi thủ lao, sau đó rời đi, từng người vui mừng. Tũng y hơi hơi nâng lên cảm, ánh mắt dần dần trở nên tham lam, mang theo vải phần tà khí, cư nhiên vươn đầu lươi liếm liếm môi. Nói cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá hắn cố ý kéo cái chừng âm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Giang Đồng nói, cứ việc nói ra, trên đời này không có gì là không thể thương lượng. "Hảo, sảng khoái." Tống y nói, "Ta muốn ngươi bán mình vì nô, làm ta bên người hầu gái 1000 năm, như thế nào?" Một ngàn năm?" Giang Đồng tựa hồ nghe tới rồi cái gì buồn cười chê cười, "Tống y tiên sinh, ngươi thật đúng là dám nói a. Bất quá mới 1000 năm mà thôi." Tống y cong cong khoe miệng, Ta giá cả thực công đạo, tại đây một ngàn năm nội, ta còn có thể cho ngươi cung cấp bảo hộ, giống ngươi như vậy nữ nhân, nếu không có người bảo hộ, đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần, nói đến cùng, ngươi ngược lại kiếm lời. Giang đồng nhịn không được cười ha hả, vỗ tay cười nói, tụng uy tiên sinh, ngươi như vậy thiên chân, rốt cuộc lại như thế nào sống tới ngày nay. Tụng uy sắc mặt trầm xuống, ngươi là thứ gì, ta muốn ngươi cho ta hầu gái là để mắt ngươi, ngươi cũng dám dùng như vậy ngựa khí cùng ta nói chuyện xem ra ngươi là chẳng sống giang đồng một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng mỉm cười nói các hạ tựa hồ quên mất một việc trên đời có ba loại người không thể trọng gây yếu độc thân nam tử không có trưởng bối dẫn dắt tiểu hải tử còn có độc thân nữ tử ngươi không phải nói ta không ai bảo hộ liền sống không nổi như vậy ta là như thế nào một mình đi vào ma quỷ tinh đâu tống uy sắc mặt biến đổi giang đồng chợt nâng lên cánh tay hướng trên bầu trời vươn tay vây quanh ở ma quỷ tinh bên ngoài năm tên thiếu nữ cảm ứng được nàng lực lượng Lập tức đem chính mình linh lực tất cả đều đầu đi vào. Nam đạo linh lực hội tụ thành một cổ, từ trên trời giáng xuống, dừng ở giang đồng lòng bàn tay, nàng trên cổ tay kia xuyến bảy màu lắc tay bỗng nhiên sáng lên vạn trượng quan mang, đặc biệt là trong đó màu lam không gian thạch, lam quang giống như một đạo mũi tên nhọn. Đâm thùng này vạn trượng quang mang, sau đó nhanh trong chiều bốn phương tám hướng quét qua đi. Không tốt, Tống Uy cũng bất chấp trên mặt đất hải tử, chiều sau mau lui, nữ nhân này tu vi quá kém, hắn kinh địch. Liên ở khoảnh khắc chi gian, hắn phát hiện nữ nhân kia hoàn toàn biến mất không thấy, trên mặt đất trẻ con như cũ ở khóc đều, thanh âm rách nát, giống như một con sắp chết đi tiểu miêu. Hắn cảnh giác mà dùng thần thức xem xét một chút bốn phía, xác định lại không một người khi mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân kia làm đến như thế thanh thế to lớn, nguyên lai chỉ là vì đào tẩu. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần này làm ngươi chạy thoát, ngươi tốt nhất không bao giờ muốn xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha ngươi. Tuy lại lần nữa đi vào kia trẻ con trước mặt, cho dù đứa nhỏ này là hắn sở thân sinh, hắn trong mắt cũng không có nửa phần thương hại, chỉ có vô tận dã tâm cùng dục vọng. Hắn một chảo đi xuống, lập tức liền đem trẻ con tâm đảo ra tới, nhìn này viên nho nhỏ như cũ ở nhảy lên trái tim, hắn tâm cũng đi theo kích động lên, trong miệng tiếp tục ngâm sướng cổ xưa chú ngữ, kia trái tim càng ngày càng ám, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế, nhưng xúc thành một đoàn, thành một viên ngon cái lớn nhỏ đang ăn dược. Hắn trong mắt tỏa ánh sáng. Gấp không chờ nổi mà đem kia viên đan dược nhét vào chính mình đến trong miệng. Chính là đan dược vừa vào khẩu, hắn liền phát hiện không đúng rồi. Hắn cũng không có cảm giác được ngày thường cái loại này lực lượng bùng nổ cảm, trong miệng trống rỗng, phản phất cái gì đều không có. Sao lại thế này? Hắn nhìn về phía trên mặt đất trẻ con thi thể, không ngờ phát hiện, thi thể đã không thấy. Một con bạch thảm thảm tay nhỏ đống nhiên rối lại đây, bắt được hắn cẳng chân, hắn túi đầu vừa thấy, kia bị đào tâm trẻ mới sinh chính ôm hắn chân nâng một trương non nớt lại tràn ngập hung ác nham hiểm mặt nhìn hắn, "Phụ thân, vì cái gì muốn giết ta?" Tung Uy không có nửa điểm lòng ngày nấy, một chân giẫm đi xuống, đem trẻ mới sinh dẫm thành một đống thịt vụn. Chính là giây tiếp theo, một khắc chỉ bạch thảm thảm tay nhỏ dối lại đây, lại lần nữa ôm lấy hắn cẳng chân, tiếp theo là đệ nhị chỉ tay, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, một con tiếp một con, vô số chỉ bàn tay lại đây, hắn nhìn chung quanh bốn phía, thấy một đám bạch hồ hồ trẻ con sôi nổi chiều hắn bò tới, trong miệng nuôn miệng một lời mà kêu Phụ thân, phụ thân. Tống uy sắc mặt chầm xuống, đột nhiên thả ra linh lực, đem những cái đó trẻ con tất cả đều chấn vỡ, nhưng là không đến nửa giây, những cái đó trẻ con lại đều xuất hiện, giống như quỷ mị giống nhau, đầy mặt hung ác nham hiểm, khuôn mặt còn cùng hắn có vài phần giống nhau, phía sau tiếp trước mà chiều hắn bỏ lại đây. Tống uy nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ qua đi, lại một lần đem trẻ con tất cả đều nghiền vì bột mịn, nhưng trẻ con lại lại lần nữa xuất hiện, một lần lại một lần. Vĩnh viễn không có kết thúc kia một khác. Hắn rốt cuộc không nốc, lập tức liền nghĩ đến chính mình đây là chứ kia nữ nhân nói nhi. Đáng giận, rõ ràng chỉ là cái thực lực thấp kém nữ nhân, cư nhiên có thể làm hắn sinh ra hào giác. Chẳng lẽ trên người nàng có cái gì lợi hại pháp bảo? Trong lòng tham niệm dâng lên, hắn nhất định phải đem này pháp bảo lộng tới tay. Hắn một chân giẫm phái một cái trẻ con, mở cửa sông ra ngoài, vừa ra khỏi cửa lại thấy mặt đất bước lên một đám bọt khí, bọt khí tan vỡ, phanh mà phun ra một đại cổ máu đen. Túy Uy hấp tấp thối lui, nhìn chung quanh bốn phía, nơi nơi đều là độc huyết phun trào. Hắn dưới đáy lòng cười lạnh, chút tài mọn cũng dám ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ. 642, đến báo huyết ửu, Hắn ngưng thần tĩnh khí, trong miệng bắt đầu ngâm tụng chú ngữ, một đám lóe hắc quang tự thể từ hắn trong miệng ngảy ra, nhanh chóng đem thân thể hắn bao bọc lấy, một vòng một vòng cuốn quanh di động, cuối cùng đột nhiên hướng hắn cái trán trung tâm vừa thu lại, hắn thật dài mà hít vào một hơi, mở mắt. Hết thể đều khôi phục bình thường. Không có độc huyết phun trào, cũng không có chết anh đổi giết, hắn trở lại phòng trong, trẻ mới sinh thi thể còn nằm trên mặt đất. Hắn hừ lạnh một tiếng, chiều trẻ con trên người bắn một viên hỏa tinh, ngọn lửa khoảnh khắc chi gian liền đem trẻ con tiêu thành cho tàn. Hắn tìm tòi chỉnh viên ma quỷ tinh, đều không có tìm được gian đồng, trong lòng âm thầm không cam lòng, đừng làm cho ta tái kiến người, nếu không, liền không chỉ là làm bên người hầu gái đơn giản như vậy. Hắn rời đi ma quỷ tinh, trở lại ánh trăng thành, tiếp tục chính mình tu luyện sinh hoạt. Chỉ chấp mắt liền qua 3 tháng, hắn đang ở chính mình ra mật thất bên trong tu luyện, đồng nhiên một đạo lưu quang bay tiến vào, hắn trợn trấn mắt, rối ra tay, kia lưu quang liền lọt vào hắn trong tay. Đó là một con màu đỏ hạt giấy, hắn trong lòng vui vẻ, đây là đấu trường thông tin hạt giấy, mỗi khi cạnh kỹ giả thu được hạt giấy, liền tỏ vẻ tân một vòng cạnh kỹ bắt đầu rồi. Hắn lập tức đích người, rời đi ánh trăng thành, đi trước đấu trường, ở thời không gió lốc trung phi hành gần 7 ngày, xuyên qua cuối cùng một đạo thời không lịch lưu. Một viên thật lớn tinh cầu xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn trong lòng cao hứng, lần này tiến vào đấu trường như thế thuận lợi, phải biết rằng, kia từng đạo thời không gió lốc cùng thời không nghịch lưu chính là cắn nuốt không ít tu sĩ, cho dù là thực lực cao cường, cũng có lật thuyền trong mương, ngã xuống ở gió lốc. Hắn thả ra màu đỏ hạt giấy, dùng hạt giấy mở đường, chuẩn bị chiều đấu trường rất xuống, liền ở hạt giấy bay ra đi khoảnh khắc, hắn đột nhiên nhớ tới. Chính mình rốt cuộc là khi nào thu được màu đỏ hạt giấy? Hắn như thế nào nhớ rõ? Ở lần đó đi ma quỷ tinh tu luyện phía trước hắn cũng đã thu được hạt giấy. Như thế nào trở về lúc sau qua ba tháng, lại thu được một lần. Hắn như mày, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, trong đầu ký ức rất nhiều đều cho nhau mâu thuẫn, có địa phương lại mông lung, như thế nào đều nhớ không nổi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sau sống lương từng đợt lệnh cả người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đường đường hợp thể chung kỳ tu sĩ. Thân thức vô cùng cường đại, như thế nào cũng sẽ xuất hiện ký ức hỗn loạn. Trong óc đống nhiên kịch liệt mà đau đớn lên, hắn ôm lấy chính mình đầu. Phát ra một tiếng trầm thấp nước nở. Sắc. Gầm lên giận dữ thanh truyền đến, hắn ngừng đầu, hoảng sợ mà nhìn từng bảy tu sĩ từ đấu trường lao ra, gào giống chiều hắn giết tới. Không. Cứu mạng. Giang Đồng đứng ở ma quỷ tinh kia tòa màu đen kiến trúc nội, nhìn quỷ gối trước mặt tụng uy. Hắn ánh mắt lỗ chống tan dã phản phất thấy được phi thường đáng sợ sự tình, trên mặt đất không ngừng lăn lộn thép trói thai Trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Hắn trước nay đều không có rời đi quá mà quỷ tinh. Hắn tại ý thức trung vượt qua vài tháng, kỳ thật mới bất quá vừa mới qua vài phút mà thôi. Liên giang đồng đều cảm thấy kinh ngạc, màu lam không gian lĩnh vực lực lượng thế nhưng như thế cường đại. Liên hợp thể trung kỳ đại năng ý thức cũng có thể thao túng. Vì đối phó tụng uy, nàng cần thiết mở ra màu lam không gian lĩnh vực. Nhưng lấy nàng hiện tại thực lực còn xa xa không đủ bởi vậy liền mượn dùng ca cá chờ nam nữ lực lượng mạnh mẽ khởi động màu lam không gian nguyên bản cho rằng màu lam không gian chỉ có thể làm hắn miệng phun chân ôn, nói cho nàng đấu trưởng chi sở tại không nghĩ tới lại có kinh hỉ bất ngờ tụng uy ý thức hải đã hoàn toàn phế đi nàng nhìn nhìn trong tay túi càn khôn đây là tụng uy đồ vật nàng thừa hắn ý thức bị chính mình thao túng mệnh lệnh hắn lau sạch mặt trên thần thức hắn sở hữu các chứa nàng tất cả đều vui lòng nhận cho nàng từ túi càn khôn lấy ra một con màu đỏ hạt giấy vừa lòng mà cười cười truyền âm cấp cá cá chờ nam nữ các ngươi có thể lại đây đương cá cá a đường đám người đi vào màu đen kiến trúc nội khi thấy chính là huyết nục mơ hồ còn đang không ngừng tiêu thảm thiết lăn lộn tụng uy mà giang đồng tắc đứng ở một bên trong lòng ngực ôm bạch mập mạp trẻ mới sinh đang ở thấp giọng mà hống chúng nữ hai mặt nhìn nhau cá cá thấp giọng nói chủ nhân hắn đây là hắn bị ta hủy diệt rồi ý thức hải giang đồng nói hắn ảo giác bên trong hắn đang ở cùng khó có thể đếm hết cao thủ chiến đấu Ý thức quá cường, ảnh hưởng thân thể, bởi vậy ở hào giác bên trong hắn bị nhiều ít thương, thân thể liền sẽ xuất hiện nhiều ít miệng vết thương. A đường, ngươi nếu muốn báo thủ liền chạy nhanh, nếu là chậm, chỉ sợ cũng không cơ hội. A đường nhìn tụng uy, khóe mắt muốn nước ra, cắn chặt khớp hàm, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười không ngừng đến nước mắt rằng rủa tụng uy a tụng uy, ngươi cũng có hôm nay. Giang đồng nói, chúng ta đều đi ra ngoài đi, đem nơi này để lại cho A đường, làm nàng chính mình xử lý chúng nữ nối đuôi nhau mà ra bên trong cánh cửa không ngừng truyền đến từng đợt thê lương kêu thảm thiết cũng không biết qua bao lâu tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi đi xuống thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy a đường mở cửa đi ra cá cá tiến lên nói thế nào hắn đã chết a đường có vẻ thực bình tĩnh người như thế nào giết cá cá lại hỏi a đường đạm nhiên nói ta cái gì cũng chưa làm chỉ là nhìn hắn bị chính mình ý thức trà tấn mà chết dứt lời nàng đi lên trước quỳ dạp xuống giang đồng trước mặt chiêu nàng nặng nghề mà dập đầu ba cái, đa tạ chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân, chỉ sợ ta đời này đều không thể báo này huyết hải thâm thủ. Chủ nhân dẫn nước, a đường suốt đời khó quên. Giang Đồng vây vây tay, đứng lên đi. A Đường đứng dậy, nhìn thoáng qua nàng trong tay Hải Tử, đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp, đó là tụng uy Hải Tử. Trạm Thảo muốn trừ tận gốc, nàng hận không thể giết hắn, chính là hắn lại làm nàng nhớ tới chính mình nhi tử, trong lòng tức khắc rối dám không thôi. Giang Đồng nhìn ra nàng rồi rắm Đem hải tử giao cho Sala, đi tìm cái tin được người trong sạch, đem hải tử tặng đi. Sala gật đầu, là, chủ nhân. Ta tộc nhân thiên tính thực thích tiểu hải tử, liền giao cho ta tộc nhân chiếu cố đi. Giang Đồng lại lấy ra tụng uy túi càn khôn nội một ít đồ vật, phân biệt ban thưởng cho nam nữ. Tụng uy người này làm nhiều việc ác, ngày thường cũng thường thường làm chút giết người cướp của việc, lại không tin được người khác, bởi vậy túi càn khôn nội có không ít thứ tốt. Một đoàn người ngửa không ngừng để mà đi trước đấu trường. Này một đường quả nhiên không yên ổn, không chỉ có có đáng sợ thời không nghịch lưu cùng thời không gió lốc, còn có không ít chặn đường cướp bóc các đồ. Sáu người xuyên qua cuối cùng một cái thời không nghịch lưu lúc sau, một viên màu đỏ tinh cầu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cùng ma quỷ tinh bất đồng, đây là một viên thuần túy màu đỏ nham thạch tinh cầu. Tinh cầu cũng không lớn, tương đương với một viên mặt trăng lớn nhỏ, mặt trên có đủ loại cao lớn kiến trúc, từ vũ trụ trông được đi xuống, thực là hoành tráng. Giang Đồng lấy ra màu đỏ hạt giấy. Hạt giấy hóa thành một đạo lưu quang, ở trước mặt mọi người vạch xuống một đường kim quang lập lòe vòng nghi, sau đó nhanh chóng lớn lên, biến thành một con thật lớn chu tước. Nó chụp phủi cánh, ngưng ở sáu người trước mặt, Giang Đồng mang theo mọi người bước lên chu tước bối, chu tước hai cánh mở ra, liền hướng đấu trường lao xuống mà đi. Ở tiến vào đấu trường tầng khí quyển thời điểm, Giang Đồng rõ ràng cảm giác được một tầng năng lượng màng, giống như là từ keo nước bên trong xuyên qua giống nhau, có loại quỷ dị chỉ trệ cảm. Nay hẳn là chính là đấu trường phòng ngự trận pháp. Nếu là không có màu đỏ hạt giấy, các nàng căn bản vô pháp xuyên qua cái chắn này. Viên tinh cầu này cũng không gần chỉ có một tòa đấu trường, tinh cầu mặt ngoài tổng cộng có 7 tòa đại hình đấu trường, trừ bỏ đấu trường ở ngoài, chỉnh viên tinh cầu đều là tu sĩ nơi tụ cư. Nơi này linh khí phi thường đầy đủ, so bên ngoài đầy đủ mấy lần, ở chỗ này tu luyện, thực lực sẽ tinh tiến thực mau. Hơn nữa đấu trường thắng được thi đấu, sớm quan thành công, có thể được đến rất nhiều chân quý phân thưởng. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ trực tiếp liền ở nơi này không đi rồi, ngày thường tu luyện, một khi tiến vào mùa giải, liền sẽ tiến vào đấu trường chiến đấu. Đấu trường chiến đấu phi thường tàn khốc huyết tình, mỗi lần chiến đấu đều sẽ có vô số người chết đi, bởi vậy trên tinh cầu mới không có kín người hết chỗ. Chu Tước rơi xuống đất, giang đồng mang theo chúng nữ đi xuống tới, lại phát hiện có chút không đúng. Chu Tước ngừng ở một cái chuyên môn trên quảng trường, bốn phía tất cả đều là thân hình thật lớn chu Tước cùng tham gia cạnh kỹ tu sĩ. Mà này đó tu sĩ Ít nhất có chín thành là Nam Tu. Vô số đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn lại đây, gắt gao mà nhìn chằm chằm các nàng, các cá đám người cảm thấy thực không thoải mái, thấp giọng nói, chủ nhân, đừng sợ. Giang Đồng thấp giọng nói, lúc này nhất định không thể hoảng loạn, đấu trường không có khả năng không có quý củ, bọn họ không dám tùy tiện động thủ, nếu là chúng ta trước chính mình sợ hãi hoảng loạn lên, ngược lại sẽ bị người theo dõi. Chúng nữ gật đầu xưng là, quả nhiên, Nam Tu nhóm tuy rằng vẫn luôn đối với các nàng hành chú mục lễ, nhưng không ai đi lên tao nhiễu. Giang Đồng mang theo chúng nữ vừa mới đi ra quảng trường, một thiếu niên liền đón đi lên. Các cá cùng a đường đầu tàu gương mẫu tre ở Giang Đồng trước mặt, người muốn làm gì? Thiếu niên đối hai nàng lộ ra một đạo phúc hậu và vô hại tươi cười, hắn lớn lên thực thanh tú, nụ cười này thực dễ dàng làm người buông tâm phòng. Hai vị tỷ tỷ yên tâm, ta không có ác ý các tỷ tỷ là lần đầu tiên tới đấu trường đi. Này đấu trường có không ít quy tắc, minh ám đều có, các tỷ tỷ muốn ta đương cái dẫn đường đi. Ta thực tiện nghi, biết đến tin tức cũng nhiều, tuyệt đối làm các tỷ tỷ cảm thấy tiền nào của nấy. Lời còn chưa dứt, lại có vài cái thanh tú thiếu niên sống tới, đầy mặt chờ mong mà giới thiệu chính mình. Tỷ tỷ, mượn ta đi, ta biết đến tiểu đạo tin tức so với bọn hắn nhiều hơn. Tỷ tỷ, ca ca ta là đấu trường nhân viên công tác, ta biết đến tin tức nhiều nhất. Tỷ tỷ, mượn ta muốn ta, ta không chỉ có biết đến sự tình nhiều, lại còn có có thể cung cấp đặc thủ phục vụ Nga. Giang đồng đầy đầu hát tuyến. Chúng nữ lại một chút đều không cảm thấy kỳ quái, ở khe hở thời không như vậy địa phương, mặc kệ nam nữ, nhỏ yếu nghĩ mọi cách rửa vào cường đại, đây là thiết luật. Cá cá nghiêng đầu tới đối Giang Đồng nói, chủ nhân, chúng ta sơ tới nơi đây, trời xa đất lạ, đích xác yêu cầu một cái dẫn đường, nếu không chúng ta cái gì cũng không biết, nếu là phạm vào nơi này quy củ, liền phiền thoái. Giang Đồng hơi hơi gật gật đầu, một khi đã như vậy, liền mướn một cái đi. Ngươi, gọi là gì? Nàng chỉ chỉ cái thứ nhất thỏ qua tới thiếu niên. Thiếu niên đầy mặt vui mừng, chiều nàng hành lệ nói, nữ sĩ ngài hảo, ta kêu tinh dịch cá, là đấu trường sinh trưởng ở địa phương người địa phương, trên tinh cầu này sự tình liền không có ta không biết. Hơn nữa ta còn thực tiện nghi, ngài chỉ cần mỗi ngày cho ta một viên trung phẩm linh thạch là được. 643. Phong Trần ơi. Khe hở thời không bên trong giao dịch tiền là linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch, nếu ở tu chân văn minh bên trong. Cái này giá cả là rất cao, nhưng khe hở thời không quái vật nhiều, đánh quái thường xuyên sẽ tuân ra rất nhiều linh thạch, bởi vậy lạm phát rất nghiêm trọng, một viên trung phẩm linh thạch không tinh quý. Liên ngươi đi. Giang đồng gật đầu nói, trước mang chúng ta đi tìm cái chỗ ở hạ, ta còn có rất nhiều sự phải hảo hảo hỏi ngươi. Tinh dịch cá vội vàng gật đầu, không dối gạt ngài nói, nhà ta chính là khai khách sạn, tuy rằng tuy nhỏ một chút, nhưng tuyệt đối phục vụ nhất lưu, phòng phí cũng tiện nghi. Giang đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tinh dịch cá phi thường cao hứng, thật tốt quá, có nhiều như vậy mỹ nữ dừng chân, nhà bọn họ khách sạn nhất định sẽ tệ phá đầu. Giang Đồng đi theo tinh dịch cá, trải qua đấu trường tinh cầu đường phố, phát hiện trên tinh cầu tất cả đều là nam nhân, nữ nhân số lượng cực kỳ thưa thớt, ngẫu nhiên thấy một hai cái, bên người còn vây quanh vải cái nam tu. Có lẽ là nữ nhân quá ít duyên cớ, Giang Đồng sáu người đưa tới cực kỳ tàn ác vây xem, này đó nam tu nhóm ánh mắt đăm đăm, từ các nàng xuất hiện liền vẫn luôn dính ở các nàng trên người. Đối với các nàng hành trú mục lễ, nam tu nhóm ánh mắt thực phức tạp, có rất nhiều kinh diễm, có rất nhiều hoài nghi, có rất nhiều tham luyến, có rất nhiều dục nghiệm, có liền giống như ác độc xà, bò tiến các nàng cổ áo, ở trên người du tẩu, đủ loại, tựa như từng thanh vô hình lợi kiếm, làm sáu nữ cả người rét run, trong lòng phát lệnh. Tinh dịch cá cười nói, các tỷ tỷ không cần sợ hãi, này đấu trường nội nữ tu quá ít, cho dù có cũng là thực lực phi thường cường đại, thực lực nhược nữ nhân. Ở đấu trường thi đấu bên trong căn bản sống không được tới. Bất quá các ngươi cứ việc yên tâm, viên tinh cầu này là cấm ở đấu trường bên ngoài địa phương ẩu đả, còn xem như tương đối an toàn. Sa La bị xem đến cả người không thoải mái, nói, chúng ta đi nhanh điểm đi, này đó nam nhân thui ánh mắt quá chán ghét. Tinh dịch cá âm thầm cười cười, nói, đây cũng là rất nhiều nữ tu không muốn lưu lại nơi này nguyên nhân, nam tu quá nhiều, tuy rằng có quy củ quản, nhưng rốt cuộc không quá an toàn. Muốn an toàn, hà tất tới nơi này? Giang Đồng mở miệng nói, tinh dịch cá gật đầu, tỷ tỷ nói chính là, đấu trường vốn chính là sinh tử quyết đấu địa phương, tùy thời đều sẽ chết. Nếu là sợ chết, tới nơi này làm gì? Đoàn người nhanh hơn bước chân, không bao lâu liền đi tới một chỗ nhà lầu hai tầng. Nơi này kiến trúc phần lớn là hoa hạ cổ phong, chẳng qua không phải dùng đầu gỗ làm, mà là dùng nham thạch xếp thành, trên tảng đá giường cột chạm trổ, thập phần đồ sộ. Cha, này vài vị tỷ tỷ muốn ở chỗ. Tinh dịch cá mang theo mọi người đi vào khách sạn. Sau quầy một cái trung niên nam nhân đang ở tính sổ, hắn ngẩn đầu nhìn nhìn chúng nữ. Chắp tay nói, hoan nên hoan nên, ta nơi này vừa lúc có không ít thượng phòng, không biết vài vị đạo hữu yêu cầu mấy gian. Chúng nữ đối hắn lập tức liền có vài phần hảo cảm, người này xem các nàng ánh mắt không tiêu ngạo không siềm định, Không mừng không giận, không có nửa phần khinh bạc. Liền sáu gian thượng phòng đi. Giang đồng nói, Lão bản gật gật đầu. Không biết vài vị đạo hữu là trường kỳ trụ vẫn là ấn thiên tính. Nếu là trường kỳ trụ một tháng năm cái trung phẩm linh thạch, nếu là ấn thiên tính một ngày hai mươi cái hạ phẩm linh thạch. ấn thiên tính đi. Giang Đồng nói, mặc kệ tìm được hay không tiểu cố. Các nàng ở chỗ này đợi đến đều sẽ không quá dài. Ở khách sạn nội trú hạ, Giang Đồng gọi tới Tinh dịch Cá, làm hắn cẩn thận nói một chút đấu trường quy cũ. Trên tinh cầu tổng cộng có bảy đại đấu trường, mỗi năm đều sẽ cử hành một lần thi đấu. Thi đấu bên trong không có gì quy tắc đáng nói, chính là một hồi đại luận đấu, chỉ cần có thể thắng, chẳng sợ ngươi lấy một địch trăm, hoặc là lấy cường khinh nhược đều có thể. Đương nhiên, nếu nhược có thể thắng cường, được đến khen thưởng cũng sẽ càng cao, mà lấy nhiều khi ít, được đến khen thưởng cũng sẽ càng thấp. Mỗi lần mùa giải, cảnh kỹ sau khi chấm dứt, chỉnh viên tinh cầu ít nhất sẽ chết một phần mười tu sĩ, đây cũng là không có biện pháp sự tình, tuy rằng tích mệnh, nhưng đấu trường phần thưởng quá mê người, ai đều muốn đi bắt một phen. Như vậy tàn khốc chiến đấu, thực lực hơi chút nhược một chút đều sống không được tới. Sa la tới hứng thú, hỏi, đều là chút cái gì phần thưởng, cư nhiên làm nhiều như vậy tu sĩ nổi điên. Tinh dịch cá hưng thú bừng bừng mà giảng đạo, thượng một cái mùa giải, thấp kém nhất cấp một kiện phần thưởng là màu cam cao cấp vũ khí. Cái gì? Chúng nữ cả kinh nói, thấp kém nhất cấp đều là màu cam cao cấp. Tinh dịch cá gật đầu, bằng không nói như thế nào là xa hoa đánh cuộc đâu, cái này cũng chưa tính là chúng nữ trên mặt đều lộ ra hướng tới thân sắc, liền giang đồng đều có chút động tâm, tinh dịch cá vội vàng nói, các tỷ tỷ tốt nhất không cần đi tham gia, đảo không phải ta khinh thường các tỷ tỷ, mà là nữ tu ở cạnh kỹ trung sẽ đưa tới mọi người vây công, mỗi lần thi đấu, cái thứ nhất chết chính là nữ tu cùng thân thể gây yếu nam tu, chúng nữ sắc mặt đều có chút biến, đích xác ở rất nhiều người trong lòng, nữ nhân chính là kẻ yếu đại danh từ, những cái đó nam tu nhóm khẳng định quả hồng nhạt mềm nhất, trước đêm các nàng giết lại nói. Phải biết rằng, chỉ cần giết đối thủ liền có khen thưởng, thay đổi là các nàng, cũng sẽ làm như vậy. Chắc không được đấu trường nữ tu ít như vậy đâu. Giang Đồng nói, tinh dịch cá, ta nếu là muốn tìm người, nên làm cái gì bây giờ? Tinh dịch cá cười nói, ta liền biết, các tỷ tỷ khẳng định là tới tìm người. Không biết các tỷ tỷ muốn tìm ai, nếu là có danh tiếng, hỏi ta là có thể biết. Giang Đồng đổi hỏi, Cố bác Nguyên, nghe nói qua sao? Tinh dịch cá sừng sốt, nguyên lai ngươi là muốn tìm hắn sao? Giang Đồng khe như mày, như thế nào? Vị này cố bác nguyên cố tu sĩ một tháng tiến đến đến đấu trường, một người lực chiến chín cùng hắn cùng một đẳng cấp tu sĩ, thanh danh vang, rội, hiện tại hắn là chúng ta tinh chủ tòa thượng thân. Giang Đồng ngạc nhiên nói, không phải nói trừ bỏ mùa giải ở ngoài không thể ẩu đà sao? Tinh dịch cá nói, là không thể hậu đả, nhưng là có thể quyết đấu A kia chín tu sĩ nghe nói cùng hắn có thù hoán, là cái gì Thái Dương thành thành chủ nhi tử, cố tu sĩ giết bọn họ phụ thân, bọn họ phải vì phụ báo thủ. Chúng ta nơi này chuyên môn có một chỗ quyết đấu chàng, nếu là tu sĩ chi gian có tư nhân văn đoán, có thể đi quyết đấu tràng quyết đấu. Ngài là không thấy được, ngày ấy cố tu sĩ lấy một địch chín, đem kia chín người tất cả đều chém giết, quả thư quy phong bác diện, bởi vì trận chiến ấy tư thế vai hùng, không biết bao nhiêu người sùng bái hắn, đem hắn trở thành thần tượng. Giang Đồng đầy đầu hắc tuyến, tiểu cố vẫn là trước sau như một cao điệu. Như vậy, vị này cố tu sĩ hiện tại ở địa phương nào? Giang Đồng hỏi. Tinh dịch cá lộ ra một đạo ái mộ tươi cười, hắn hiện tại ở hồng lâu. Giang Đồng khỏe miệng run rẩy một chút, tên này nghe tới nhưng không giống như là cái gì hảo địa phương. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cá cá, cá cá gương mặt đỏ hồng, nói: "Chủ nhân, vị này Cố tu sĩ là ngài người nào? Có quan hệ gì sao?" Hồng lâu cá cá chần chờ một chút, nói: "Là nam nhân tìm hoan mua vui địa phương." Giang Đồng trong đầu một tiếng nổ vang, tức khắc giống bị sét đánh quá giống nhau. Cố Bác Nguyên ở ký viện Sao có thể? Nàng cắn cắn môi dưới, trước kia cố bác Nguyên tự nhiên là không có khả năng, nhưng hiện tại cố bác Nguyên liền không nhất định. Tinh dịch cá tựa hồ cảm thấy nam nhân tìm hoan mua vui là thực bình thường sự tình, chẳng hề để ý mà nói, ngài cũng biết, đấu trường nam tu rất nhiều, nữ tu lại ít đòi không có mấy, vì thỏa mãn này đó nam tu yêu cầu, tinh chủ vơ vét rất nhiều mị nữ, ở đấu trường tu sửa 7 tòa hồng lâu, mỗi tòa hồng trong lâu đều có ít nhất 1.000 ngàn danh mị nữ, nhưng là vẫn cứ cung không đủ cầu. Giang đồng thật sâu mà hít vào một hơi, hắn ở hồng trong lâu làm cái gì? Chẳng lẽ ở tại bên trong? Tinh dịch cá gật đầu, đúng vậy, cố tu sĩ ở nhất chiến thành danh lúc sau đã chịu tinh chủ tiếp kiến. Tinh chủ liền ở tại hồng lâu bên trong, nàng mời cố tu sĩ cùng ở. Giang đồng lại lần nữa thật sâu mà hít vào một hơi, sắc mặt có chút trở nên trắng, tinh chủ là nữ nhân. Tinh dịch cá hai mắt tỏa ánh sáng, tinh chủ là cái phi thường phi thường xinh đẹp tuyệt thế mị nữ Nga, ta may mắn gặp qua nàng một lần. Nàng có tuyệt mỹ màu đỏ tóc quăn cùng thuần trắng không tì vết, giống thiên kim ngọc giống nhau ra thịt. Tinh dịch cá. Cá cá thấy Giang Đồng sắc mặt càng ngày càng khó coi, lập tức ra tiếng ngăn lại, ngươi có thể đi ra ngoài. chấm đã. Giang Đồng gọi lại hắn, hắn ở đâu một tòa hùng lâu. Lập tức mang ta đi. Xuyên qua đấu trường thật dài đường phố, Giang Đồng tâm vẫn luôn ở đi xuống trầm, ngại đến càng ngày càng lợi hại, thấp thỏm không thôi. Nàng không dám tưởng tượng chính mình thấy tiểu cố cùng nữ nhân khác ở bên nhau tình hình lúc ấy phát sinh cái gì. Có lẽ sẽ nổi điên, bạo khởi đả thương người, đem tiểu cố cùng nữ nhân kia cùng nhau giết, lại có lẽ nàng sẽ cái gì đều không làm, chỉ là bình tĩnh mà tránh ra, sau đó cả đời này đều sẽ không lại tin tưởng cái gì tình yêu. Chủ nhân, á đường lo lắng mà nhìn nàng, ngài, thật sự muốn đi sao? Giang đồng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh băng, thanh âm lãnh đạm như băng, không. Ta nhất định phải đi. Không tận mắt nhìn thấy đến, nàng là sẽ không chết tâm. Các tỷ tỷ, chúng ta tới rồi. Tinh dịch cá ngừng ở một tòa màu đỏ kiến trúc trước, nay kiến trúc thoạt nhìn tựa như cổ đại hoa hạ cung điện, bên trong truyền đến nữ nhân vui cười cùng đàn sáo tiếng đậu. Giang đồng ngẩng đầu, thấy trên gác mái có một vị thân xuyên lửa mỏng mỹ nữ đang bị một người nam tu ôm vào trong ngực thân thiết. Nàng đống nhiên cảm thấy có chút ghê thởm, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Các người lưu lại nơi này. Giang đồng nói. Đây là ta việc tư, ta chính mình sẽ xử lý. Chúng nữ còn muốn nói cái gì? Giang đồng lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh. Chúng nữ cả kinh, túi đầu, ím như ve sầu mùa đông. Giang đồng xoay người, bước đi vào hồng lâu, vừa vào cửa, nên diện đó là một cổ mùi thơm lạ lùng, kia mùi hương lệnh nhân tinh thần chấn động, thân thể không tự chủ được mà trở nên khô nóng lên. Đây là Xuân Dược. nàng nuốt một viên thanh tâm đan, chân ngọc dấm quá chế tác tinh mỹ thảm, nhìn trước mắt này hoan ái chàng Mỹ lệ các thiếu nữ y hương tấn ảnh, an mặc thiếu đến đáng thương sao y đi ở Nam Tu bên trong xuyên qua, nhất tần nhất thiếu đều phong tình và chủng. Một cái anh tuấn thiếu niên đón đi lên, trên mặt mang theo cách thương hóa mỉm cười, vị này nữ sĩ, thực xin lỗi, chúng ta nơi này không làm nữ tu sinh ý, đương nhiên, ngài nếu là tưởng gia nhập chúng ta, phải nói cách khác. Trên tinh cầu này số lượng không nhiều lắm nữ tu nhóm ngẫu nhiên cũng sẽ đến hổng trong lâu treo biển hành nghề, nơi này Nam Tu có rất nhiều hảo tài nguyên. Có thể ép ra một chút là một chút. Ta tới tìm người. Giang Đồng nói. 644, Hồng Loan Cô Nương. Anh Tuấn Thiếu Niên cười cười. Nữ sĩ, ngài như vậy làm chúng ta rất khó làm. Hồng Lâu chỉ là tìm hoan mua vui. Gặp dịp thì chơi địa phương. Kỳ thật ngài không cần quá lo lắng. Ngài người muốn tìm nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Hán tự nhiên mà vậy mà đem Giang Đồng trở thành tới bắt gian thế tử. Trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Giang Đồng từ trong tay háo lấy ra một con bình ngọc nhét vào hắn trong tay, ta tin tưởng không có gì là không thể châm trước, ngươi nói đúng sao? Anh Tuấn Thiếu Niên nhìn nhìn bình ngọc đan dược, cư nhiên là bát phẩm linh đan, đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức đem bình ngọc bên người thu hảo, cười tủm tỉm mà nói, không biết nữ sĩ muốn tìm vị nào nam tu? Ta xem hắn có ở đây không chúng ta nơi này. Giang Đồng hơi hơi nâng lên cằm, nhìn hắn nói, hắn đều cố bác nguyên. Anh Tuấn Thiếu Niên sắc mặt biến đổi, tức khắc lui về phía sau một bước, mặt âm trầm nói, nữ sĩ Này không phải nguyên nên tới địa phương, vẫn là thỉnh ngươi chạy nhanh rời đi đi. Hắn nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, hơn nữa cũng không tính toán đem linh đàn còn cho nàng. Giang đồng trong mắt hung quang hiện ra, anh Tuấn Thiếu Niên cả kinh, nhận thấy được đến xương âm lánh, lập tức hét lớn, mau tới người, có người nháo sự. Vừa dứt lời, phân phật một chút vây đi lên một đoàn tu sĩ, xem những người này quần áo, tựa hồ đều là hồng trong lâu bảo tiêu. Nàng, nàng tới nháo sự, mau đem nàng đuổi đi. Anh Tuấn Thiếu Niên không dám nhìn nàng đôi mắt, quay đầu đi chỗ khác, lớn tiếng kêu lên. Giang đồng sắc mặt như nước, không chỉ có không có lùi, ngược lại tiến lên một bước, quang minh nữ thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Mắt thấy liền có một hồi ác chiến, hồng trong lâu các gần khách không chỉ có không có rời đi ý tứ, ngược lại đầy mặt hưng phấn, ánh mắt ở giang đồng trên người đảo quanh. Giống như vậy Mỹ nữ nhưng không thường thấy, như vậy Mỹ nữ tới bắt gian, đại chiến hồng lâu càng là thiên cổ khó gặp kỳ quan. Bọn họ tất cả đều một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại bộ dáng trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm Từ từ, đông nhiên một tiếng nhẹ tra truyền đến, anh Tuấn Thiếu Niên cùng chúng bọn bảo tiêu bước chân một đốn, vội vàng lui ra phía sau vài bước, con hạ eo. Tiếp theo, một người thân xuyên màu trắng lửa mỏng mỹ mạo thiếu nữ dọc theo gác mái cao cao bậc thang đi xuống dưới, mỗi một bước đều mang theo khó lòng giải thích phong tình. Lệnh không ít nam tu đều xem ngây người đi. Xin lỗi, làm ngài bị sợ hãi. Lụa trắng thiếu nữ đi vào giang đồng trước mặt, nàng tóc là mắt sáng ngân bạch, trên người lụa mỏng căn bản che không được ngọc thể. Lộ ra rảo hảo đường cong, không biết nữ sĩ như thế nào xưng hô. Giang đồng đạm nhiên nói, các hạ là ai? Tại hạ Bạch Loan, là này tòa hồng lâu lâu chủ. Đầu bạc thiếu nữ mỉm cười nói, ánh mắt ở trên người nàng qua lại tuần thôi. Lộ ra vài phần vừa lòng thân sắc. Giang đồng ấy không thể cha mà nhữ nhữ mày nói, ta chỉ là tới tìm người, không nghĩ cho phiền thoái. Đương nhiên. Cô Nương cũng là chúng ta khách nhân, Bạch Loan nói, chúng ta mở cửa tới làm buôn bán, như thế nào sẽ đem khách nhân ra bên ngoài đuổi. Cô Nương là muốn tìm cố tu sĩ, cố tu sĩ liền ở chúng ta hồng trong lâu, thỉnh cô Nương cùng ta tới. Giang Đồng lạnh lùng mà nhìn nàng, không nói gì, Bạch Loan cười nói, như thế nào, chúng ta nguyện ý mang cô Nương đi gặp cố tu sĩ. Cô Nương ngược lại sợ hãi, không cần dùng phép khách tướng. Giang Đồng nói, nếu ta dám đến, sẽ không sợ các ngươi ra vẻ. Phía trước dẫn đường đi. Bạch loan tươi cười càng thêm vũ mị, hơi hơi sừng nghiêng người, nói, cô nương, thỉnh. Giang đồng đi theo nàng đi vào hồng lâu chỗ sâu trong, thật dài hành lang, treo màu đỏ lộ mỏng, mông lung, lại tăng thêm vài phần ái muội tốt đẹp cảm. Hành lang hai bên đều là xương phòng, trong phòng truyền đến thâm thâm thiển thiển than nhẹ thanh, làm người mặt đỏ thai hồng. Vốn dĩ hồng lâu là có thể sử dụng cách gâm tài liệu, nhưng là làm hoàn hảo thanh âm xuyên ra tới càng có thể gợi lên nhân tâm trùng chỗ sâu nhất thâm trầm nhất dục vọng. Bạch Loan nghiêng đầu chiều Giang Đồng nhìn thoáng qua, nàng sắc mặt đạm nhiên, liền mặt đều không có hồng một chút, trong lòng không cấm âm thầm gật đầu. Vị cô nương này là cái lão luyện thành thục, nhưng thật ra phi thường thích hợp. Vòng qua một cái thật dài hành lang gấp khúc, đi vào hành lang chỗ sâu nhất, Bạch Loan đẩy ra một phiến khắc hoa cửa gỗ, sau đó không lưng như người, cô nương thỉnh đi. Giang Đồng dùng thần thức chiều phòng trong quét quét, lại giống như trâu đất xuống biển, cái gì đều không có cảm giác được. Hồng lâu trong vòng 7 rất nhiều thực phức tạp phòng ngự trận pháp, này cũng có thể đủ lý giải, nếu là các gân khách vì vị nào hồng cô nương một lời không hợp đánh nhau rồi, không có phòng ngự trận pháp, chẳng phải là muốn đem cả tòa hồng lâu đều cấp sốc. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn bạch loan, từ trên mặt nàng nhìn không ra cái gì, trầm mặt một lát, bước qua ngại cửa, đi vào. Này gian nhà ở tựa hồ là nào đó cô nương khuê phòng, trên giường rũ màu đỏ triển chi liên cái màng giường, giường hai bên lập hai ngọn cao đèn chiếu đài. Đế đèn thượng lại phân ra vài chi, mỗi một chi đỉnh đều phóng một viên dạ minh châu, đem chỉnh gian nhà ở chiếu đến tựa như ban ngày. Giang đồng trong mày, tiểu cố ở loại địa phương này, chẳng lẽ đã có cái thẻ đỏ thân mật. Ngược một trận buồn đau, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nếu là thật nhìn đến tiểu cố cùng nữ nhân khác ra vào có đôi, thân mật kháng khít, nàng. Nàng không dám cũng không muốn lại tưởng đi xuống, trong bất chi bất giác, móng tay đã đâm xuyên qua lòng bàn tay. Đông nhiên phía sau làn gió thơm kích động, giang đồng quay đầu lại. Thấy một vị thiếu nữ sốc lên màu đỏ sa mảnh, từ nội thất đi ra. Đó là một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân, Giang Đồng đã coi như là cực phẩm mỹ nữ, nhưng là cùng vị này thiếu nữ so sánh với lại còn kém vài phần. Kia thiếu nữ có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, lên đỉnh đầu thượng vãn thành một cái cao cao búi tóc, đuôi tóc thượng mang được khảm châu đáo kim sắc cái châm cài đầu, trên người tắc ăn mặc một kiện tề ngực váy dài, bên ngoài khoác một kiện sa mỏng áo ngoài, họa tinh xảo trang dung thoát nhìn giống như là từ Ngũ Đại thập quốc của họa trung đi ra cung đình sĩ nữ. Giang cô nương, tóc đỏ mỹ nữ một ngụm liền kêu ra tên nàng, chiều bên cạnh giường nệm thượng một lòng tay, mời ngồi đi. Các hạ là Giang Đồng nhíu mày, tóc đỏ mỹ nữ cười nói, ta kêu Hồng Loan. Hồng Loan? Chẳng lẽ là vừa rồi vị kia Bạch Loan tỷ muội? Tiểu Cố ở đâu? Giang Đồng đi thẳng vào vấn đề, cũng không tính toán cùng nàng nhiều làm dây dưa. Hồng Loan vũ mị cười, này tôi cười lệnh chỉnh gian nhà ở đều sáng lên. Thật thật là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Giang cô nương, đừng có gấp, uống trước ly trà đi. Hồng Loan ngồi quỳ ở giường nệm thượng, thân thủ đổ một ly trà trà. Đây chính là kim sắc một bậc linh thực, kim quang trà. Này lá trà xào chế lúc sau phím nhàn nhạt kim sắc. Mỗi lần pha trà chỉ dùng 5 phiến, một mảnh không thể nhiều, một mảnh không thể thiếu. Dùng linh tuyển thủy phao khai lúc sau sẽ ở trên mặt nước hình thành một đóa năm diệp hoa hình dạng. Mỗi phiến lá trà thượng đều sẽ xuất hiện một đoàn kim sắc tiểu châu. Này Tiểu Châu tên là Vàng Lá Châu, một viên có thể gia tăng. Một trăm năm thọ mệnh. Giang Đồng kinh ngạc, Kim Quang Trà nàng đương nhiên nghe nói qua, tinh tế thương trường trong vòng cũng có loại đồ vật này đổi, nhưng là giá cả cao đến đáng sợ, phòng trừng lại tổn cái một trăm năm tích phân, đều mua không nổi. Cho dù là ở tu chân văn minh trung Kim Quang Trà cũng thuộc về trong truyền thuyết trí bảo, một khi xuất hiện, sẽ đưa tới đại quy mô tranh đoạt, nhấc lên tinh phong huyết vũ, rốt cuộc đây chính là năm trăm năm thọ mệnh à. Liền tính là độ kiếp kỳ đại năng, cũng sẽ đỏ mắt. Nhưng là ở khe hở thời không bên trong, lại bị một cái hồng lâu thẻ đỏ cô nương tùy tay lấy ra, chiêu đại khách nhân. Nếu là chuyển ra đi, không biết muốn cho bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Tới, hồng loan bưng trà, đôi tay nâng lên, phùng đến nàng trước mặt, giang cô nương, nếm thử xem. Giang đồng chiều ly trông được liếc mắt một cái, 5 phiến vàng lá, nam viên vàng lá châu linh khí bức người, tuyệt đối là chân chính kim quang trà. Vô công bất thụ lộc. Như vậy quý báo đồ vật, ta cũng không dám tiếp thu. Giang Đồng cũng không có đi tiếp, Hồng Loan cô nương, ta tới chỗ này chỉ là muốn gặp cố bác nguyên, còn thỉnh cô nương hành cái phương tiện. Hồng Loan vẫn như cũ phủng chén trà, người uống, ta liền mang người đi gặp hắn. Giang Đồng có chút sinh khí, lạnh lùng mà nhìn Hồng Loan liếc mắt một cái, Hồng Loan như cũ mặt mang mỉm cười, cũng không lúc nhích. Hai người rằng con nửa phút, Giang Đồng tiếp nhận trà, uống một hơi cạn sạch, trà ta đã uống lên, có phải hay không có thể mang ta đi thấy hắn. Không đổi. Hồng Loan tựa hồ thật cao hứng, đứng lên, lôi kéo nàng ở giường nệm ngồi hạ, hôm nay nhìn thấy Giang cô nương, nhất kiến như cố, người ta hảo hảo tâm sự, đến nỗi những cái đó nam nhân thúi, thả làm cho bọn họ nhiều từ từ hảo. Lúc này Giang đồng có chút ốc, đây là cái tình huống như thế nào? Hồng Loan trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược? Giang cô nương, ta có thể kêu ngươi tiểu đồng sao? Hồng Loan không đợi nàng trả lời, trực tiếp liền kêu lên, tiểu đồng, ngươi từ Thái Dương thành mà đến. Đuổi này đó thời gian lộ, nhiều có vất vả, thả làm ta vì ngươi nhảy một chi vũ đạo đi đi mệt. Dứt lời, bốn phía âm nhạc cùng nhau, cũng không biết này tiếng nhạc từ đâu mà đến, Hồng Loan thân mình hoạt nhập sân nhảy bên trong, vòng eo vừa chuyển, tuyệt mỹ mặt nghiêng dơ lên một đạo mị hoặc chúng sinh tươi cười. Hồng Loan thật sự thực mỹ, loại này mị không chỉ là bề ngoài, mà là từ trong xương cốt lộ ra tới, mỗi một động tác, mỗi một cái tươi cười, thậm chí liền nàng trên đầu bộ diêu rung động đều mị đến làm người hoa mắt say mê. Giang Đồng vốn dĩ thực tức giận, chính là nhìn nàng Vũ, không biết như thế nào đầy mình hỏa khí đều tắt đi xuống, ánh mắt dần dần trở nên mê mang, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến mất, nàng trong mắt trong lòng đều chỉ có Hồng Loan, đều chỉ có nàng Mị cùng nàng Vũ. Hồng Loan vòng eo mềm mại, làn gió thơm lượn lờ, đặt vũ bộ hoạt nhập Giang Đồng trong lòng lực, màu son môi tiến đến nàng bên môi, ngón tay vén lên nàng bên thai một sợi tóc dài, thấp thấp mà nói, Tiểu Đồng, ta Mị sao? Giang Đồng trong mắt di động mê muội luyến, lẩm bẩm nói. Mỹ, hảo Mỹ, ta chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy Mỹ nữ nhân Hồng Loan khanh khách cười khẽ ngon trỏ từ nàng cái chán vẫn luôn trượt xuống chậm rãi xẹt qua nàng cho mũi khiến cho Giang Đồng thân thể một trận run rẩy. Tiểu Đồng, ngươi cũng hảo Mỹ Hồng Loan đầu ngón tay ở nàng môi đỏ thượng khẽ bớt miêu tả nàng môi bộ hình dáng từ ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền thích ngươi từ nay về sau ngươi lưu tại đấu trường lưu tại ta bên người tốt không ta nơi này có đếm không hết bảo vật. Có ta bảo hộ ngươi, ngươi cũng sẽ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Nàng lời nói tựa như một loại mê hoặc nhân tâm độc, tràn ngập dụ hoặc lực, làm người vô pháp cự tuyệt. Giang đồng giật giật môi đỏ, cái kia hảo tự liền phải thốt ra mà ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại sinh sôi dừng lại. 645, lưỡng tính đồng thể. Hồng Loan phát hiện nàng trần chờ, đáy mắt hiện lên một mạt nôn nóng, môi tiến đến nàng bên thai, than nhẹ nói, tiểu đồng, ta rất thích ngươi, lưu lại đi, lưu tại ta bên người. Ta giang đồng trong mắt tràn đầy dãi rua, trong mắt không ngừng mà la lộn, Hồng Loan hơi hơi híp híp mắt, chiều trên mặt nàng thổi một hơi, nàng ánh mắt càng thêm lỗ trống tăng dã. Ta, ta nguyện. Nguyện. đủ rồi. Đông nhiên một tiếng quát chói tai, Hồng Loan thân mình một đốn, nghiêng đầu đi chiều nội thất nhìn thoáng qua, một người cao lớn thân ảnh xúp lên xa mảnh đi ra, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như đao, lạnh lùng mà quát ở Hồng Loan trên mặt. Hồng Loan nâng lên thân mình, giang đồng thân thể mềm lún, ngã vào giường thượng, ánh mắt mê ly. Tựa hồ lâm vào mơ ngộng bên trong. Cố đạo hữu, xem ra cái này cô nương ở ngươi trong lòng địa vị rất cao sao. Hồng Loan duỗi tay ở giang đồng trên mặt nhẹ nhàng đuốt ve. Chính là, ta cũng thực thích nàng, làm sao bây giờ? Cố bác nguyên trong mắt sát khí tràn ngập, buông ra nàng, nàng đối nữ nhân không có hứng thú. Nhưng ta có hứng thú. Hồng Loan cười khenh khách, ngươi biết, ta chỉ thích nữ nhân, đặc biệt là mỹ lệ nữ nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía giang đồng, nữ nhân này là Hồng Ngông Linh Can. Lại có thần tộc huyết mạch, như vậy chân quý, ta muốn đem nàng thu làm ta cất chứa. Nàng là của ta. Cố bác Nguyên tiến lên một bước, tới gần Hồng Loan, Hồng Loan nghiêng người che ở giang đồng trước mặt, trên mặt nàng tươi cười lạnh xuống dưới, ta là nghiêm túc, ta muốn nàng. Cố đạo hữu, đem nàng nhường cho ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Như vậy đi, ta đem kim quang trà phân một chi cho ngươi, như thế nào? Không được. Cố bác Nguyên quả quyết cự tuyệt. Hồng Loan thay đổi sắc mặt, cố đạo Hữu Ngươi cần phải tưởng hảo. Tuy rằng kim quang trà phân ra trạng cây loại sống lúc sau hiệu quả yếu bớt, nhưng chế thành lá trà vẫn cứ sẽ có hai viên kim quan châu, kia chính là 200 năm dương thọ. Liên tính ngươi đem cây mẹ cho ta, ta cũng không có hứng thú." Cố Bác Nguyên lạnh lùng nói. "Ta dương thọ ta tự nhiên sẽ tu hành tu ra tới, không cần cái loại này vật ngoài thân." Hồng Loan Ngạc nhiên nói, "Ở ngươi trong lòng, nữ nhân này thật sự như vậy quan trọng?" Cố Bác Nguyên hơi hơi nâng lên cằm, "Ta đồ vật, không phải bất luận kẻ nào có thể mơ ước." Nếu ngươi muốn cướp, chúng ta cũng chỉ có thể đi quyết đấu chẳng đánh một hồi, đến lúc đó ta còn có thể làm đấu trường tân nhiệm tinh chủ. Cái này tên là Hồng Loan nữ nhân. cư nhiên chính là đấu trường tinh chủ. Hồng Loan hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi liền như vậy có tin tưởng đánh bại ta. Ta có thể thử xem. Hồng Loan sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Hai người bốn mắt tương vọng, đều có thể đủ nhận thấy được lẫn nhau trên người lạnh thấu xương sắc ý. Hai cái tu tiên đại năng sát khí như co thực chất. Lệnh chỉnh gian nhà ở đều như là giọt trì. Nếu là có tu vi hơi thấp một ít người tiến vào, lập tức liền sẽ bị loại này lực lượng cấp háp nằm sấp xuống, nửa điểm cũng động sợ không được. Dương Nệm thượng giang đồng anh đinh một tiếng, miệng mũi chảy ra một tia máu tươi, hai người cả kinh. Lập tức thu hồi sắc khí, Hồng Loan xoay người, lo lắng mà duỗi tay đi sờ nàng khuôn mặt, "Tiểu Đồng, thực xin lỗi, là ta không, cái nặng nhẹ, thương đến ngươi." Cố Bác Nguyên vài bước liền đi lên tới. Lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, tránh ra ta tự nhiên sẽ chiếu cố nàng không nhọc phiền ngươi hồng loan cũng trầm khuôn mặt từ trong lòng lấy ra một con bình ngọc đây là bát phẩm đan dược cho nàng chữa thương vậy là đủ rồi cố bác nguyên hừ lạnh một tiếng ta nữ nhân ta tự nhiên có thể chiếu cố hảo thu hồi ngươi đan dược hồng loan nổi giận họ cố ngươi hôm nay là nhất định phải đánh với ta một hồi sao cố bác nguyên như cũ cho nàng một trương mặt lệnh nàng là của ta bất luận nam nữ đều không thể cùng ta đoạn đặc biệt là ngươi bất nam bất nữ Hồng Loan hoàn toàn nổi giận, quấn lên hỏa hồng sắc tóc dài giận dữ tăng ra, ở không trung giống như rong biển giống nhau bay múa, Cố Bác Nguyên. Cường đại năng lượng hóa thành một đoàn đu quang, hướng tới cô Bác Nguyên đánh út lại, Cố Bác Nguyên nghiêng đầu, nâng lên cánh tay, thế nhưng đem kia đoàn đu quang sinh sôi tiếp được. Hắn trong tay hiện ra bảy màu quang mang, bảy loại nhan sắc minh minh diệt diệt, đem kia đoàn đu quang bao vây lại, sau đó, cánh tay hắn thế nhưng kỳ dị mà biến mất, qua vài giây lại lại lần nữa xuất hiện, kia đoàn đu quang chợt vừa thu lại, bị trừ khử hầu như không còn. Cố Bác Nguyên sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút thô nặng, Hồng Loan cũng hảo không đến chạy đi đâu, mặt trắng như tờ giấy, trên trán có đậu đại mồ hôi lạnh. Hai người vừa rồi giao phong sở sử dụng lực lượng đủ để đem một viên tinh cầu hủy diệt, nhưng là bọn họ lại đem lực lượng không chế tại như vậy một gian nho nhỏ trong phòng, liền bên người Giang Đồng đều không có lan đến. Loại này khủng bố lực không chế, quả thực lý tiên. Hai người trong mắt đều có vài phần không cam lòng, bọn họ nếu là đánh lên tới. Liền chú định không chết không ngừng, nếu không phải thật tới rồi yêu cầu lấy chết tương đua thời khác, bọn họ không thể dễ dàng đậu thủ. Đừng quên ngươi tới đấu trường là vì cái gì. Hồng Loan nói, cùng ta đối nghịch không có gì hảo kết quả. Ta không quên, quên người là ngươi. Cố bác Nguyên đem giang đồng hành ôm dựng lên, nhớ kỹ ta nói, không cần đánh ta nữ nhân chủ ý. Dứt lời, hắn ôm giang đồng nên ngang mà đi. Hắn mới vừa vừa ra khỏi cửa, Hồng Loan thân mình lay động một chút, thiếu chút nữa không đứng vững, bạch loan vọt tiến vào vội vàng đem nàng đỡ lấy, tinh chủ, ngài không có việc gì đi? ta không có việc gì. hồng loan vẫy vẫy tay, cái này cố bất nguyên, quả nhiên không dùng kinh thường. bạch loan lo lắng mà nói, tinh chủ, cố tu sĩ là chúng ta hợp tác đồng bọn, kia sự kiện không thể không có hắn, ngài cần gì phải cùng hắn đoạt nữ nhân đâu? kia nữ nhân tuy rằng mỹ, huyết thống tuy rằng tôn quý, nhưng cũng không đến mức như thế a. ngươi biết cái gì? hồng loan quát lớn nói, tiểu đồng há là nữ nhân khác có thể so? nàng chân quý chỗ xa không ngừng tại đây. Bạch Loan có chút giận dỗi, tinh chủ, thứ thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ thật sự nhìn không ra kia nữ nhân có gì chân quý. Hồng Loan lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người ở giường nệm ngồi hạ. Bạch Loan vội vàng bưng lên trà trà, nàng bỗng nhiên vung tay lên, Bạch Loan trong tay chén trà bay đi ra ngoài, thật sâu mà khảm nhập vách tường bên trong. Bạch Loan cả kinh, phát gục trên mặt đất, tinh chủ thứ tội, thuộc hạ lấm miệng, thuộc hạ lại không dám. Hồng Loan lạnh lùng nói. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ nghi ngờ ta quyết định. Bạch Loan phủ phục trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Nàng đi theo ở tinh chủ bên người thật lâu, không có người so nàng rõ ràng hơn tinh chủ khởi sướng dẫn tới có bao nhiêu tàn nhẫn cùng đáng sợ. Đi xuống đi. Thật lâu sau, Hồng Loan nhàn nhạt mà nói, chuyện như vậy, ta không hy vọng có lần sau. Bạch Loan cả người phát run, nếu lúc này tinh chủ hung hăng mà trừng phát nàng, nàng ngược lại không có việc gì, nhưng hiện tại tinh chủ không xử phạt, như vậy hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Tinh chủ, tinh chủ, cầu ngài tha ta đi, ta, ta nguyện ý đi đấu trường tham gia quyết đấu, cầu xin ngài, xem ở ta đã phụng dưỡng ngài nhiều năm phân thượng, không có công lao cũng có khổ lao à. Nàng không ngừng mà dập đầu, cái chán nện ở trên mặt đất mặt bang bang rung động. Hồng Loan nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu, sau đó thật dài mà thở hát ra, nói, đi đấu trường đi, chỉ cần đánh quá mười tràng, ngươi liền tự do. Bạch Loan cả người dép run, ngừng đầu, đầy mặt là nước mắt, tinh chủ, ngài. Ngài thật sự không cần ta sao Hồng Loan liền cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái Nghiêng người mà nằm Hai mắt khép hở, tựa hồ ngủ rồi Bạch Loan biết chính mình đã bị hoàn toàn vứt bỏ Tinh chủ quyết định sự tình Không còn có cứu vãn Nàng khu khịt chiều Hồng Loan khái cái đầu Nói, tinh chủ Sau này Bạch Loan không ở ngài bên người Ngài nhất định phải chiếu cố hảo tự mình Ngài trên người có bệnh cũ Sáng sớm thời gian ngàn vạn không cần quên ăn long tiên đan Ngài chính ngọ khi thích nhất uống long tiên hương trà cũng không biết tân nhân có thể hay không nấu ngài nhất định phải nhớ rõ pha trà thủy cần thiết là thánh nước suối nấu thời gian không thể quá dài thủy không thể quá phí nếu không nấu ra long tiên hương trà hương vị liền thay đổi hồng loan sâu kín mà thở dài ngươi đi đi yên tâm ngươi nếu đã làm ta nữ nhân liền sẽ không có người dám động ngươi bạch loan mắt dương dương lại lần nữa khai cái đầu tinh chủ bảo trọ dứt lời đứng dậy mà đi tới rồi cạnh cửa lại quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái cuối cùng biến mất ở phía sau cửa. Giang Đồng từ mông lung trong ngộp tỉnh lại, trước mắt thế giới dần dần rõ ràng. Nàng nghiêng đầu, thấy ngồi ở mép giường cố bác nguyên tiểu cố. Nàng chợt đứng dậy, bị cố bác nguyên cấp tấn trở về, đường cử động, ngươi thần thức bị điểm thương, ta đã cho ngươi ăn chữa thương đang ăn dược, lại dưỡng cái một ngày liền không có việc gì. Giang Đồng cảm thấy đầu có chút đau, nghi hoặc mà nhìn nhìn bốn phía, ta như thế nào ở chỗ này? Ta nhớ rõ ta ở hồng lâu, ngươi chúng Hồng loan mê hồn thuật là ta đem ngươi mang ra tới. Cố bác nguyên vì nàng dịch dịch trăn. Vừa nói khởi hồng loan, giang đồng sắc mặt liền có chút khó coi, bất mãn mà nhìn hắn một cái, ngươi ở hồng trong lâu làm gì. Cái kia hồng loan như vậy xinh đẹp, ngươi bỏ được rời đi nàng. Cố bác nguyên như nhíu mày, đồng nhiên rỗi tay ở nàng trên đầu gõ một chút, ngươi nữ nhân này, cả ngày trong đầu suy nghĩ cái gì, ta như thế nào sẽ đối một cái bất nam bất nữ người cảm thấy hứng thú. Bất nam bất nữ. Giang đồng cả kinh Cố bác Nguyên lộ ra ghét bỏ biểu tình, Hồng Loan là yêu tu, bản thể là một loại tên là Kim Quang Thu yêu thú, nó cùng Kim Quang trà cây mẹ làm bạn mà sinh, lực lượng thập phần cường đại, lúc sinh ra chính là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi, liền bởi vì thực lực quá mức cường đại, cho nên nàng này nhất tộc, đều là lưỡng tính đồng thể. Giang Đồng kinh ngạc, cái kia Hồng Loan, cư nhiên là lưỡng tính đồng thể, cũng chính là cái gọi là bất nam bất nữ sao. Liên bất nam bất nữ đều như vậy xinh đẹp, thật là không có thiên lý A. Ngươi vì sao sẽ cùng nàng ở bên nhau? Giang Đồng nhịn không được hỏi, Cố Bác Nguyên nói, nàng là đấu trưởng tính chủ. Giang Đồng lại lần nữa ngã phá mắt kính, vậy ngươi cùng nàng? Chúng ta là hợp tác quan hệ. Cố Bác Nguyên nhướng mày, Tiểu Đồng, ngươi hỏi đến không khỏi quá nhiều. Giang Đồng trong lòng chấn động, ngay sau đó cười khổ, hắn đã không còn là trước đây tiểu Cố, vì cái gì nàng lại quên mất đâu? Cố Bác Nguyên lạnh mặt nói, ta không phải đã nói, làm ngươi ở Thái Dương trong thành chờ ta sao? Vì cái gì muốn chạy ra? còn muốn chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương tới. Thái dương trong thành đã xảy ra chính biến. Giang đồng mặt hơi hơi có chút hồng, cái cọ nói, cái kêu kêu mạc tạp cự thần tộc công vào thành chủ phủ, hắn còn tưởng đối ta. 646, như thế nào đối nữ nhân hảo? Cố bác nguyên trong mắt sát ý vội hiện, một cổ lệnh người sợ hãi quỷ dị hơi thở bắt đầu ở phòng trong lan tràn, lệnh giang đồng nhịn không được dùng mình một cái. Hảo ngươi cái mạc tạp Cố bác nguyên hừ lạnh một tiếng hảo, hảo thật sự. Liền ta nữ nhân đều dám chạm vào, xem ra ngươi là chẳng sống. Hắn liếc liếc mắt một cái giang đồng, ngươi là dùng ta cho ngươi không gian pháp bảo chạy ra tới. Giang đồng gật đầu. Cố bác nguyên phóng nu ngữ khí, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng vỗ vỗ. Nơi này là ta ở đấu trường đặt mua bất động sản, thứ an toàn. Ngươi trước ở nơi này, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi ngoan ngoan chờ ta trở lại, không cần chạy loạn, biết không. Giang đồng nhíu mày, bắt lấy cổ tay của hắn, sắc mặt nghiêm túc, tiểu cố, ngươi. Thật sự thích ta sao? Cố bác Nguyên nâng nâng cảm, ngươi cảm thấy ta không thích ngươi. Hắn trầm mặc một lát, từ túi càng khôn nội lấy ra một phen tạo hình cổ xưa súng lục. Đây là ta giết kia chín món lòng, ở quyết đấu chẳng bắt được phần thưởng, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi. Giang đồng tiếp nhận súng lục, mở ra dám bảo chi mắt thấy xem, cây súng này thế nhưng là màu cam 12 cấp bảo vật, uy lực cực đại, một thương đi ra ngoài, có thể đem một đầu hóa thần trung kỳ hung thú nháy mắt hạ gục. Đây là ta ở đấu trường bắt được đệ nhất kiện phần thưởng với ta mà nói có phi phàm ý nghĩa. Cố Bác Nguyên nhìn nàng hai mắt nghiêm túc mà nói, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Mùa giải bắt đầu lúc sau, ta có thể đi đánh đấu trường, ta đoạt được đến hết thể phần thưởng, tất cả đều có thể cho ngươi. Tiểu Đồng, ta đương nhiên thích ngươi. Dứt lời, hắn thấu đi lên, hôn lên nàng môi. Nàng môi lưỡi thưa ngọt, phảng phất mê hoặc nhân tâm độc dược, làm người trầm mê trong đó. Vô pháp tự kiềm chế. Nụ hôn này rất sâu rất dài, thẳng đến hai người đều có chút không thở nổi, Cố Bác Nguyên mới đưa nàng buông ra, răng đồng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi cảm thấy đưa ta đổ vật liền tính là rất tốt với ta sao? Chẳng lẽ không phải? Cố Bác Nguyên tựa hồ đối vừa rồi hôn thực vừa lòng, chấp khởi tay nàng, bàn tay to đem này bao bọc lấy, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Hắn thực thích loại cảm giác này, tay nàng mềm mại không xương, sờ lên thực thoải mái. Là một người nam nhân, thỏa mãn hắn nữ nhân sở hữu yêu cầu chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là đối nàng hảo. Giang Đồng muốn đem chính mình tay rút về tới, nhưng hắn vẫn là gắt gao mà tốn không buông tay. Dây rùa hai hạ, nàng bất đắc dĩ mà từ bỏ. Từ hắn nắm. Tiểu cố, ngươi sai rồi. Giang Đồng trịnh trọng mà nói, ngươi phải đối một nữ nhân hảo, đầu tiên phải làm chính là tôn trọng. Tôn trọng. Cố bác Nguyên dừng một chút. Nhìn về phía nàng, cười nhạo nói, tôn trọng có ích lợi gì. Ở khe hở thời không bên trong. Nhất vô dụng đồ vật chính là tự tôn cùng tôn trọng, ngươi có lực lượng. Mới có thể được đến tôn trọng, ngươi không có lực lượng, liền sẽ bị người hung hăng đạp lên bùn đất bên trong. Đó là người ngoài, thả bất luận. Giang Đồng nói, nhưng ngươi là ta quan trọng nhất người, vậy hoàn toàn bất đồng. Ngươi là muốn một cái có thể lẫn nhau nâng đỡ cùng đi xuống đi bạn lữ, vẫn là chỉ là muốn cái sùng vật. Nếu là muốn cái sùng vật, xin thứ cho ta không thể đáp ứng, nếu ngươi là muốn cái bạn lữ, vậy ngươi nhất định phải học được tôn trọng ta. Cố bác Nguyên cho mày, tựa hồ ở suy tư cái gì, ngươi muốn ta như thế nào làm, mới là tôn trọng ngươi. Tín nhiệm. Giang Đồng nói, ngươi phải tin tưởng ta. Cố bác Nguyên thân mình hơi hơi sau khinh, tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi là muốn ta đem ta sắp phải làm sự tình nói cho ngươi. Ta có thể đoán được, ngươi phải làm một chuyện lớn. Giang Đồng nói, hơn nữa có sinh mệnh nguy hiểm, ta không thể cái gì cũng không biết, liền trơ mắt mà nhìn ngươi đi mạo hiểm, có lẽ vừa đi chính là mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm. Ta cũng vì ngươi vướng bận nhiều năm như vậy, này đối bất luận cái gì một nữ nhân tới nói, đều là một loại dày vò. Cố bác Nguyên Lâm vào trầm mặc. Giang Đồng cũng trầm mặc. Hai người nhìn nhau không nói gì, trong phòng không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ, Giang Đồng nâng cảm, yên lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn trả lời. Không biết vì cái gì, nàng có một loại cảm giác, tiểu cố tuy rằng tính cách đại biến, nhưng hắn vẫn cư vẫn là hắn, linh hồn của hắn cũng không có thay đổi. Nàng tin tưởng, nàng tiểu cố nhất định có thể trở về chầm mặc hồi lâu, Cố Bác Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói, "Kỳ thật, mang ngươi đi cũng không phải không được." Giang Đồng cả kinh, có chút kinh ngạc, Cố Bác Nguyên cư nhiên nguyện ý mang nàng đi, nàng không phải ngốc tử, tự nhiên biết, Cố Bác Nguyên khẳng định là phát hiện cái gì tuyệt thế bảo vật, có lẽ là viễn cổ di tích, có lẽ là mộ vị thượng cổ đại năng đạo phủ, lại có lẽ là mỗ kiện không xuất thế đỉnh cấp chân bảo. Giống như vậy nhiệm vụ, nếu đổi một người khác, vì được đến tham gia tư cách, đừng nói là người yêu, chính là phu thê con cái. Đều có khả năng vung tay đánh nhau, nàng chỉ là hy vọng tiểu cố có thể nói cho nàng, hắn sắp phải làm chính là cái gì, miễn cho làm nàng lo lắng, không nghĩ tới tiểu cố cư nhiên nguyện ý mang nàng đi. Người tu vi quá yếu, nơi đó quá nguy hiểm, cho nên ta vốn dĩ không nghĩ mang người. Cố bác Nguyên nghiêm túc mà nói, nhưng là, ngươi nói, tưởng cùng ta lẫn nhau nâng đỡ, cùng nhau đi xuống đi. Hắn thân mình lại đi phía trước thò qua tới vài phần, cặp kia xinh đẹp con ngươi lại đại lại lượng, tiểu đồng. Không nghĩ tới ngươi như vậy yêu ta, liền chết cũng muốn cùng ta chết cùng một chỗ. Giang đồng tức khắc đại nao chết máy, phản phất bị xét đánh quá giống nhau. Nàng tưởng nói căn bản là không phải cái này hảo sao. Tiểu cấu ngươi tư duy vì cái gì như vậy nhảy lên A, ta phát hiện ta hoàn toàn theo không kịp A. Tiểu đồng, cố bác Nguyên ở trên má nàng hôn một cái, ta biết ngươi đối tâm ý của ta, ngươi yên tâm, ngươi phải hảo hảo đi theo ta, ta có thể bảo hộ ngươi, đến lúc đó bắt được kia kiện đồ vật, chúng ta cùng chung. Giang Đồng đống nhiên cảm thấy có chút đau đầu, nàng có thể khẳng định, cái này nhị hóa tuyệt đối vẫn là trước kia Cố bác Nguyên, ít nhất này coi như là tin tức tốt. Như vậy, tạo thành hắn tính cách đại biến, đến tuột cùng là cái gì đâu. Mấy ngày kế tiếp, Giang Đồng liền tại đây tòa tòa nhà lớn dưỡng thương, nàng nằm cái hầu gái đi theo ở bên, hầu hạ nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, Cố bác Nguyên mỗi ngày đều bồi nàng, làm nàng cảm thấy chính mình quả thực quá chính là bị bao dưỡng tình người sinh hoạt. Chủ nhân, ngài xem. Các cá từ một đống lớn xinh đẹp châu đáo chung cầm lấy một chuôi đá quý vòng cổ, này đó đều là cố tiên sinh đưa ngài, ngài xem, đây là ảnh phả đá quý, giá trị liên thành, như vậy một viên liền tương đương với 100 cái thất phẩm vụ hóa đan, ở đấu trường như vậy địa phương, có thể tìm được như vậy một viên đá quý nhưng không nhiều lắm thấy, cố tiên sinh đối ngài thật tốt. Giang đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt bãi mãn lớn lớn bé bé hộp, tất cả đều là các loại xinh đẹp châu đáo, có rất nhiều một con cái hộp nhỏ trang có lại là một con đại cái dương, bên trong tràn đầy tất cả đều là bảo bối. Hơn nữa, này đó châu đáo cũng không gần là trang trí vật mà thôi, chúng nó ở tu chân văn minh chúng cũng đều giá trị liên thành, có dứt khoát bản thân chính là phòng ngự hoặc là công kích pháp bảo. Nay còn gần chỉ là hôm nay một ngày cố bác Nguyên đưa tới lễ vật, nếu hơn nữa mấy ngày hôm trước những cái đó, Giang Đồng Hoài nghi chính mình mau trở thành đấu trường nhà giàu số một. Tiểu cố đến tuột cùng là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy bảo vật. Chủ nhân! Ngài như thế nào không cao hứng? Sala la hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, thấp giọng hỏi, có cái như vậy yêu thương ngài nam tu đại năng có cái gì không tốt? Chẳng lẽ, ngài không thích cố tiên sinh? Giang đồng nhìn nàng một cái, thở dài, này không phải thích không thích vấn đề, tình cảnh này làm nàng nhớ tới kiếp trước sở xem những cái đó tiểu bạch náo tàn luôn tình tiểu thuyết, bá đạo tổng tài đối không đúng tí nào nữ hài vô điều kiện không lý do mà sủng địch, mỗi ngày hướng nàng trong thẻ đánh mấy trăm vạn mỹ kim đem đến không hết vàng bạc châu đáo cùng hoa mỹ phục sức đều phủng đến nàng trước mặt, làm nàng quá thượng công chúa giống nhau xa hoa cao quý sinh hoạt. Hiện giờ xem ra bá đạo tổng tài nên làm, tiểu cô không sai biệt lắm đều làm. Ân, liền kém mang nàng đi dẫm những cái đó cực phẩm thân thích hoặc là mơ ước nàng nam nhân bích chỉ nhóm mặt. Cái này kêu nàng như thế nào cao hứng đến lên. Này phong cách không đúng đi. Nàng rõ ràng là tu sĩ, này tính lên cũng nên là tinh tế bản tu tiên văn, không nên là não tàn tiểu bạch luôn tình văn a. Đáng sợ nhất chính là, có đôi khi nàng cư nhiên sẽ cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng không tồi. Nữ nhân A, quả nhiên là sẽ bị vỏ bọc đường pháo đạn ăn mòn A. Chủ nhân, cố tiên sinh tới. A đường mặt mang tươi cười, giang đồng nghiêng đầu, thấy bước đi tới cố Bắc nguyên. Hắn tính cách đại biến lúc sau trên người mang theo dày đặc sát khí cùng lệ khí, nhưng này không chỉ có không có tổn hại hắn khí chất nửa phần, ngược lại vì hắn nhiễm một tầng tà khí. Hắn ăn mặc một thân màu đen đô áo gió quần, áo trên bì yến đôi và áo chỗ theo lóa mắt chỉ vàng phảng phất từ cổ thời trung cổ đi tới đế quốc vương hầu tiểu đồng cố bác nguyên ngồi ở nàng bên cạnh người vòng lấy nàng eo thấp giọng hỏi thích ta đưa cho ngươi đổ vật sao này đó đều là từ đâu được đến giang đồng nhịn không được hỏi cố bác nguyên con cong quẹt miệng ở tới đấu trường phía trước ta liên tiếp giết bảy viên tụ cư tinh cầu tinh chủ từ bọn họ nhà kho lục xuất tới giang đồng đầy đầu hấp tuyến quả nhiên bá khí chắc lẩu nàng nhìn đứng ở vài bước ở ngoài năm nữ Các nàng đều đối cố bác Nguyên lộ ra sùng bái thần sắc, ở khe hở thời không bên trong, tất cả mọi người sùng bái cứng, giả, đến nỗi ra tay cướp đoạt gì đó, cũng bất quá là nhất lơ lỏng bình thường sự tình. Nàng nếu là tính toán chi ly, đảo có vẻ nàng thực làm. Tiểu đồng. cố bác Nguyên thuận bao vướt ve nàng tóc dài, đấu trường mùa giải hôm nay buổi tối liền phải bắt đầu rồi, ta dẫn ngươi đi xem như thế nào. Giang đồng kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ngươi muốn đi thi đấu. Như vậy thi đấu có ý tứ gì? Cố Bác Nguyên khinh thường mà nói, những người đó cũng đáng đến ta tự mình động thủ. Giang Đồng khỏe miệng run rẩy hai hạ. "Huống chi đã nhiều ngày ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần phải đi làm không cần thiết tiêu hao." Hắn tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói, "Bất quá, nhưng thật ra có thể bồi ngươi đi xem, làm ngươi cao hứng cao hứng." Giang Đồng đối đấu trường thi đấu cũng có vài phần hứng thú, Cố Bác Nguyên liền mang theo nàng đi vào gần nhất một chỗ đấu trường. Nay tòa đấu trường có chút giống cổ La Mã đấu thú trường, hình tròn, Ở giữa là sân thi đấu, chung quanh một vòng là thính phòng. Lúc này thính phòng thượng sớm đã ngồi đầy người, Cố Bác Nguyên sở đính ghế ở tầm nhìn vị trí tốt nhất, nơi này chỗ ngồi đều dùng hoa ngăn cách, mỗi cái ghế trong vòng đều bố trí đến xa hoa dị thường, là hàng thật giá thật khách quý tịch. 647, giả heo ăn hổ. Giang Đồng cùng Cố Bác Nguyên phân ngồi ở khắc hoa bàn gỗ hai bên, có chuyên môn hầu ứng đưa lên chân quý trà trà điểm tâm, còn có một người ăn mặc thực mát lạnh hầu gái đứng ở một bên, lấy cung sử dụng. Giang Đồng chiếu bên cạnh ghế nhìn thoáng qua, nơi đó ngồi một cái trung niên nam tu, trên người ăn mặc đạo bảo, một phen liền trảo quá tên kia hầu gái, trước công chúng, cũng không tránh người, trước mặt mọi người dâm loạn lên. kia hầu gái cũng không kháng cự, ngược lại dựa ở hắn trong lòng ngược vui cười, tựa hồ so với hắn còn muốn hưởng thụ. Đây là khe hở thời không trung nữ nhân bi ai, nếu là kẻ yếu, nhất định phải làm một cây thố ti hoa, bám vào nam nhân trên người, trở thành thật đáng buồn ngoan vật. Giang Đồng thật sâu mà hít vào một hơi. Này không phải nàng muốn sinh hoạt, nàng vĩnh viễn đều không làm nam nhân phụ thuộc, cho dù là cường đại nữa nam nhân. Nếu nàng thiệt tình thích một người nam nhân, liền càng muốn cho chính mình trở nên cường đại, chỉ có cường đại rồi, mới có tư cách đứng ở hắn bên người, mà không phải hắn sủng vật thậm chí chói buộc. Nàng ánh mắt trở nên kiên định, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình trên cổ tay sở đeo không gian thạch lắc tay, tuy rằng nàng thực ái tiểu cố, nhưng nàng xuyên qua ngàn năm, trọng sinh ở tinh tế thời đại, lại được đến an tắt văn minh di vợ. Có được người khác tưởng tượng không đến tài nguyên, không phải vì đảm đương hắn tiểu nữ nhân. Tiểu đồng. cố bác Nguyên nói, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Không có chủ trì, cũng không có bất luận cái gì lời dạo đầu. Sân thi đấu bên cạnh hai cánh cửa mở ra, cấp đi ra một đoàn tu sĩ. Này đó tu sĩ thực lực giống nhau, tu vi ở hóa thần trung kỳ đến hợp thể trung kỳ chi gian. Thực lực tới rồi như vậy nông nỗi, trừ phi là tu luyện nào đó ta công. Nếu không căn bản là không có lớn lên dưa vẻo táo nước, có không ít và táo phiêu phiêu Rất có vài phần tiên gia khi phái Giang Đồng phát hiện Ở trong những người này Cư nhiên có một nữ nhân Duy nhất một nữ nhân Diện mạo không tính là đặc biệt mỹ Nhưng khí chất siêu nhiên An mặc một thân màu nguyệt bạch váy dài Cho người ta cảm giác chính là lãnh Cực kỳ lãnh Phẳng phất cả người đều bao trùm Ở một tầng hơi mỏng băng tinh bên trong Biến dị băng linh can Tuy rằng thiên phú ưu tú Nhưng nữ nhân này gần chỉ là hóa thần đại viên mãn tu vi Như vậy thực lực Chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Yên tâm Cố bác Nguyên Tử Hồ nhìn ra nàng ý tưởng Mở miệng nói Đừng nhìn những người này bên trong có chút tu vi rất thấp Chỉ cần có can đảm tới dự thi Liền không phải dễ dàng hạ người Bọn họ khẳng định sẽ có bảo mệnh thủ đoạn Giang Đồng gật gật đầu Đích xác không có một chút bảo mệnh thủ đoạn Ai có can đảm hạ đấu trường Các tu sĩ vừa lên tràng Tất cả mọi người đem không có hảo y ánh mắt rừng Ở cái kia nữ tu sĩ trên người Thực lực thấp kém, lại là cái nữ nhân, quả thực chính là tốt nhất nhất quả hồng. Vô quy tắc cạnh kỹ bên trong. Trên sân thi đấu đều là đối thủ, chỉ cần có thể giết chết trong đó bất luận cái gì một cái, đều có thể được đến phần thưởng. Giống loại thực lực này thấp kém nữ nhân, bất chính hảo là đưa tới cửa tới phần thưởng sau. Các tu sĩ ở trong bất chi bất giác chiều nữ nhân kia dựa sát. Nữ nhân kia tựa hồ có chút luôn uống, sắc mặt trắng bệnh, trao mày, chân tay co cóng, khẩn trương mà nhìn bốn phía. Ừ. Ly nàng gần nhất một cái nam tu lạnh lùng mà nói, hiện tại hối hận đã chậm, ai kêu ngươi kẻ hèn một nữ nhân lại tới tham gia cái gì cạnh ký tái, ngoan ngoãn mà đại ở Hồng Lâu làm ngoạn vật thật tốt. Ô, lời còn chưa dứt, đỉnh đầu liền vang lên một tiếng bén nhọn cảnh báo, giang đồng trong lòng thực không thoải mái, này tiếng cảnh báo cùng kiếp trước nàng sở xem qua một bộ khủng bố điện ảnh rất giống. Kia bộ điện ảnh bên trong, cảnh báo mỗi lần vang lên, thế giới liền sẽ quái vật hành hành, nơi nơi đều là giết chóc cùng huyết tinh. Sơn thi đấu nam tu nhóm trong mắt hung quang đại lộ, điên rồi giống nhau chiều nữ nhân kia nhào tới. Nay tình hình lệnh Giang Đồng nhớ tới kiếp trước khi chơi qua vong dù, vì đánh một cái bột, một đoàn người chơi phía sau tiếp trước, sợ bột bị người khác đoạt. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Giang Đồng phát hiện cái kia nữ tu trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Nàng đống nhiên đem đôi tay cắm vào chính mình ngực bên trong, đem mổ kiện đồ vật đào ra tới, dây lát chi ràn một đoàn hát quang lan tràn mở ra, lấy nàng vì trung tâm. Đem nàng trung quanh bán kính 10 mét trong vòng hết thể đều bao vây trong đó. Cố bác Nguyên bưng lên hương trà, đạm nhiên mà uống một ngụm, nói, thắng bại đã phân, những người đó đã tất cả đều đã chết. Giang đồng khiếp sợ, toàn trường ổ lên. Không đến 3 giây, kia hát quang liền biến mất, kia xuyên màu nguyệt bạch váy dài nữ nhân đứng ở sân thi đấu trung ương, đôi tay lại cắm vào ngực, tựa hồ đem mố kiện đổ vật lại thả trở về. Đấu trường người xem chung không thiếu thực lực cường hãn đại năng chính là không có một cái thấy rõ nàng từ ngực móc ra đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nữ tu ngẩng đầu, dùng lạnh băng ánh mắt đảo qua trên sân thi đấu còn sót lại mấy cái người sống sót thực lực của bọn họ đều tương đối thấp, chạy trốn chậm một bước, ngược lại nhặt về một cái mệnh. Nhưng Giang đồng biết, cái này nữ tu cũng không tính toán buông tha bọn họ. Có hai cái nam tu còn tưởng bắt một phen, rốt cuộc cái này nữ tu vừa mới buông tha một cái đại chiêu, lấy thực lực của nàng tới xem, hẳn là hao phí cực đại linh lực, hiện giờ đúng là nhất suy yếu thời khác. Sát nàng, không cần tốn nhiều sức. Bọn họ suy đoán hợp tình hợp lý, nhưng là bọn họ sai rồi, 10 phần sai. Liên ở bọn họ gần trong gang tức là lúc, nữ tu đông nhiên ra tay, đôi tay thủ đoạn vừa chuyển, hai thanh trong suốt loan đao xuất hiện ở tay nàng trung, loan đao hóa thành một vòng trăng non, xoay tròn quét về phía hai người, xoay tròn chi gian, quang hoa lưu chuyển, hàn quang bắn ra bốn phía, phản phất toàn bộ đấu trường đều bao phủ ở một mảnh thanh lanh ánh trăng bên trong. Không tốt. Hai gã nam tu trong lòng hoảng Vội vàng tránh né nhưng đã chậm kia hai thanh loan đào xoa bọn họ cổ bay qua đi, hai người như là bị làm định thân chú giống nhau định tại chỗ, còn vẫn duy trì tiến công tư thế. Một giây, hai giây, đệ tam giây khi, hai người cổ đống nhiên xuất hiện một đạo tinh tế vết máu, ngay sau đó kia vết máu một sai, hai người đầu liền từ trên cổ lăn xuống xuống dưới. Bọn họ đầu không cam lòng mà nhìn chính mình thân hình, không thể tin được chính mình tu luyện tới rồi bực này tu vi, còn sẽ bị người một kích nháy mắt hạ gục. Đối phương còn gần là cái hóa thần trung kỳ nữ tu. Giết hai người, trên sân thi đấu cũng chỉ dư lại vị này nữ tu cùng một cái hình dung đáng khinh thấp bé nam nhân. Hắn đầy mặt hoảng sợ, ánh mắt trốn tránh, hoang mang rối loạn mà lui về phía sau vài bước. Nữ tu xoay người lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, hắn sợ tới mức kẹ ra quần, hai chân mềm đún, cư nhiên ngã ngồi ở trên mặt đất. Thính phòng thượng vang lên một trận hư thanh, này nam nhân tốt xấu cũng là hóa thần hậu kỳ tu vi. Tự nhiên bị một cái hóa thần trung kỳ nữ tu cấp sợ tới mức chân mềm, thật sự là ném người chết. Hắn khi thế cùng tự tin đã bị hoàn toàn phá hủy, liền tính hắn hôm nay có thể tồn tại đi ra sân thi đấu, sau này cũng sẽ không lại có tiến thêm. Không đúng. Giang đồng đống nhiên mở miệng, người này không thích hợp. Cố bác Nguyên khỏe miệng cắn câu ra một cái mê người đổ cung, hôm nay này mấy cái tu sĩ đều có điểm ý tứ. Nói chuyện chi gian, xuyên nguyệt bạch váy giải nữ tu đã đi tới thấp bé nam tu trước mặt. Hai thanh trong suốt loan đao ở nàng trong tay chớp động lạnh băng lưu quang. Cũng không biết này loan đao đến tột cùng là dùng cái gì tài liệu chế thành, toàn thân trong suốt, giống như là hàn băng giống nhau, cho dù cách thật xa, đều có thể cảm giác được loan đao mặt trên sở tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí. Giang Đồng mở ra giám bảo chi mắt, kia loan đao thuộc tính lập tức xuất hiện ở trong óc bên trong. Huyền băng loan đao, kim sắc một bậc vũ khí, dùng hàn cực quen tiếp theo vạn 3000 trượng chỗ hàng tỷ năm băng tích tụ lâu ngày luyện chế mà thành cứng rắn có thể so với U Minh Huyền Thiết sắc bén vô cùng nhưng cắt ra đại thừa kỳ tu sĩ phòng ngự bị nó gây thương tích miệng vết thương cả đời vô pháp khép lại người bị thương cả đời thụ hàn khí vệ tâm chi khổ nàng mắt lộ ra sát khí đối với kia thấp bé nam tu dơ lên hàn băng loa đao sau đó một đao chém đi xuống ánh đao lập loè chi gian nữ tu đung nhiên cảm thấy thấy hoa mắt trong lòng đại chấn tiêu một tiếng không tốt thân hình mau lui lui ra phía sau vài bước mới khó khăn làm đứng vững Trầm mặt một giây, nàng đỗng nhiên nhìn về phía chính mình đôi tay, đồng tử co rụt lại, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nàng cầm đao đôi tay, cư nhiên liền như vậy bị tề cổ tay chặt đứt, máu tươi phun ra tới, tựa như hai khẩu khủng bố huyết sắc suối phun. Thấp bé đang khinh nam nhân đang đứng ở nàng trước mặt, trên người tản ra khủng bố khí thế, sát khí giống như lạnh băng lưới đao. Lúc này hắn, trên người nhìn không ra nửa điểm đáng khinh, tuy rằng thân hình giống nhau thấp bé lại làm người cảm thấy trước mặt sở trạm chính là một tòa khó có thể trèo lên núi cao. Hắn tu vi nơi nào là hóa thần hậu kỳ, rõ ràng chính là hợp thể đại viên mãn. Lại một cái giả heo ăn thịt hổ. Tuy rằng hắn làm như vậy thực lệnh người khinh thường, nhưng không có người cảm thấy hắn làm được không đúng. Nơi này là khe hở thời không, bên ngoài thế giới hết thảy đạo đức quan niệm ở chỗ này tất cả đều thành rắc rưởi. Thấp bé nam nhân tiến lên một bước, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn nữ tu, người dấu ở ngực kia kiện đồ vật. Lập tức lấy ra tới cho ta, ta có thể suy xét làm ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Nữ tu sắc mặt tái nhận, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao. Chỉ cần ta lấy ra kia kiện đồ vật, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấp bé nam nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết đó là cái gì sao. Kia đồ vật sử dụng quá một lần lúc sau, có 24 giờ làm lạnh kỳ, này 24 giờ trong vòng ngươi đều không thể lại lần nữa sử dụng. Nữ tu sắc mặt biến đổi, hắn biết, hắn thế nhưng biết. Thấp bé nam tu lại đi phía trước đi rồi một bước, trên người cảm giác gáp bách càng ngày càng cường, chạy nhanh cho ta, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận sinh trên thế giới này. Nữ tu biết hôm nay chính mình chạy trời không khỏi nắng, nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt rừng ở giang đồng trên người. Giang đồng tựa hồ đã nhận ra cái gì, hơi hơi nhíu như mày, đứng dậy muốn đi, lại nghe kia nữ tu hô to một tiếng, đi. Một đạo hắc quang từ nàng trong thân thể trợt mà ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều giang đồng đánh tới. Giang Đồng sắc mặt đột biến, trong khoảnh khắc Cố Bác Nguyên liền chắn nàng trước mặt, chiều kia đoàn hắc quang đánh ra một trường. Một đạo năng lượng sóng ở trước mặt đẩy ra, ở đây người đều có thể rõ ràng mà nhìn đến một tầng tầng gọn sóng, chính là ai cũng không nghĩ tới, kia nói hắc quang cũng cư nhiên xuyên thấu kia tầng năng lượng sóng, Cố Bác Nguyên sắc mặt xanh mét, lấy thân tương chắn, kia hắc quang xoát một chút chui vào hắn ngực, cư nhiên xuyên qua thân thể hắn, lại lần nữa chui vào Giang Đồng thân thể bên trong. Bất thình lình biến Cố lệnh toàn trường ồ lên. Giang Đồng đầy mặt khiếp sợ. Túi đầu nhìn về phía chính mình ngực, đã xảy ra chuyện gì? Nàng như thế nào cái gì đều không cảm giác được. 648, Kinh Người Phân thưởng Trên sân thi đấu bạch tí di nữ tu khỏe miệng lộ ra một đạo như chút được gánh nặng tươi cười, thân mình mềm nũng, chậm rãi ngã xuống. Ở nàng ngã xuống nháy mắt, thân thể bắt đầu kịch liệt ra cả, nguyên bản thoạt nhìn giống cái 15-16 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử, lại ở ngắn ngủn vài phút nội biến thành một cái tuổi già sức yếu bà lão trên mặt mọc đầ chân bóng không tỉ vết làn da biến thành gồ ghề lồi lõm lao vào cây. Da cả còn không có kết thúc, nàng cơ bắp nhanh chóng mà héo rút, cuối cùng chỉ còn lại có da bọc xương, thoạt nhìn tựa như thế kỷ 21 châu phi dân chạy nạn, cuối cùng làn da thế nhưng bắt đầu bóc ra, từng khối từng khối, giống như là cự xà chóc da giống nhau, bóc ra lúc sau, liền lộ ra bên trong dày đặc bạch cốt. Tuyệt thế mỹ nữ, trong khoảnh khắc biến thành hồng nhan xương khô. Giang Đồng cảm thấy cả người phát lạnh, Cố Bác Nguyên xanh mặt. Vài bước đi vào nàng trước mặt, duỗi tay đến nàng trước ngực, bắt lấy nàng quần áo và tháo trước, dùng sức một xả, liền lộ ra nàng nửa thanh bạch như ngưng chi ngực. Ở nàng ngực phía trên, thình linh hiện ra một đóa màu đen hoa hồng. Đây là cố bác nguyên đôi mắt trợ to, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, giang đồng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, cư như là. Nó không phải ở sáng thế chi sơ liền đã diệt sạch sao? Như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Cái kia đang khinh nam nhân ngẩn đầu nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, chiều dưới chân một lóng tay, ngươi, đối, chính là ngươi, ta hiện tại phải hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có lá gan xuống dưới cùng ta quyết một tháng bại sao. Cố bác Nguyên vốn dĩ tâm tình liền không tốt, hắn cư nhiên còn có lá gan hướng họng xuống thượng đâm, trong mắt sát ý vội hiện, ngươi thật to gan. Đáng khinh nam nhân nâng nâng cảm, cố bác Nguyên, ta biết ngươi danh hảo, cũng biết bản lĩnh của ngươi, nhưng ta hiện tại là ở hướng nàng khiêu chiến. Đây là đấu trường quy củ. Mỗi một hồi thi đấu xuất sắc giả có quyền lực hướng ở đây nào đó người xem đưa ra khiêu chiến. Đương nhiên, người xem cũng có quyền lực cự tuyệt chiến đấu, vẫn là làm người nữ nhân chính mình làm quyết định đi. Đáng khinh nam nhân đầy mặt đắc ý, tại đây loại trường hợp, trước mắt bao người, hắn hướng nàng đưa ra khiêu chiến. Nếu nàng không hướng chiến, liền tỏ vẻ nàng sợ, này đối nàng đạo tâm là một đả kích trầm trọng, tương lai tấn chức là lúc có lẽ liền sẽ lâm vào tâm ma bên trong. Tầu hỏa nhập ma. Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ngươi, cố bác Nguyên đi phía trước đi rồi hai bước, muốn kết cục đem người này bầm thây vạn đoạn, hắn căn bản không để bụng cái gì đấu trưởng quý củ. Giang Đồng là người của hắn, nếu ai dám đối hắn nữ nhân bất kính. Hắn tuyệt không tha thứ. Giang Đồng đống nhiên vươn tay, đem hắn ngăn lại. Tiểu cố, hắn khiêu chiến chính là ta, vẫn là để cho ta tới đi. Cố bác Nguyên nhíu mày. Đang muốn mở miệng, Giang Đồng đống nhiên nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, ngươi không tin ta sao. Cố bác Nguyên trầm mặc một lát. Lui về phía sau một bước, ngồi trở lại chính mình ghế. Cũng thế, ngươi đi đi. cố bác Nguyên nói, nếu là ngươi bại cũng không sao, chỉ cần đem hắn giết là được. Giang đồng cong cong khoe miệng, ngươi cũng quá khinh thường ta. Nàng ngủi chân một chút, hóa thành một đạo lưu quang, dừng ở đấu trường nội, bốn phía trên khán đài vang lên một trận hoan hô. Đáng khinh nam nhân âm chắc chắc mà cười nói, nếu ngươi thành tân ký chủ, liền làm ra lựa chọn đi. Là chính ngươi đem nó rút ra cho ta, vẫn là làm ta giết ngươi tự mình động thủ đem nó xả ra tới. Giang Đồng nhẹ nhàng sờ sờ ngực hoa hồng, ngươi quả nhiên là vì này đóa diệt hồn hoa hồng mà đến. Đáng khinh nam nhân có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng biết diệt hồn hoa hồng. Ta đương nhiên biết. Giang Đồng cười lạnh, diệt hồn hoa hồng, truyền thuyết sáng thế chi sơ, cái thứ nhất trí tuệ chủng tộc xuất hiện khi, từng xuất hiện trên thế giới này thần hoa. Loại này hoa đều không phải là sinh trưởng ở thổ địa bên trong, mà là sinh trưởng ở tu sĩ thân thể trong vòng, hơn nữa cần thiết là nữ tu. Nghe nói nó chất dinh dưỡng chính là tu sĩ đạo tâm. Bị giết hồn hoa hồng ký sinh nữ tu thực lực phi thường cường, so với chính mình chân thật tu vi cao hơn mấy chục lần, áp chế so với chính mình cao vài cấp đối thủ cũng không phải việc khó. Nhưng là, sẽ có đáng sợ tác dụng phụ. Một khi nó rời đi tu sĩ thân thể, nữ tu liền sẽ giống như đóa hoa giống nhau nhanh chóng khô héo, thần hình đều diệt, vinh thế không được siêu sinh. Giang Đồng Triều trên mặt đất kia cụ bạch cốt nhìn thoáng qua, bị giết hồn hoa hồng ký sinh cần thiết là tự nguyện. Nữ nhân này rốt cuộc đã trải qua cái gì, cư nhiên nguyện ý dùng loại này phương pháp tăng cường lực lượng của chính mình. Nàng cũng là cái có chuyện xưa người, đáng tiếc hồng nhan đã chết, chuyện xưa đã không thể khảo. Giang đồng giữa mày nổi lên một mặt tức giận, mặc kệ nàng rốt cuộc có cái gì khổ chung, đều không phải nàng đem diệt hồn hoa hồng tái giá cho nàng lý do. Diệt hồn hoa hồng bản thân là có ý chí, trừ phi nó tìm được rồi tiếp theo cái càng thích hợp ký chủ, là tuyệt đối sẽ không rời đi ký chủ thân thể, mà nàng đúng là cái kia xui xẻo đời kế tiếp ký chủ. đồng thời diệt hồn hoa hồng làm một loại đỉnh cấp linh thực cũng là một mặt dược liệu. này vị dược liệu là luyện chế độ kiếp đan chủ yếu tài liệu chí nhất. độ kiếp đan, xem tên đoán nghĩa chính là có thể độ kiếp kỳ tu sĩ cử hà phi thăng ban ngày thành tiên tuyệt thế linh đan là trong truyền thuyết cửu cấp đan dược. vật như vậy ai không nghĩ muốn? cũng may diệt hồn hoa hồng sớm tại nhóm đầu tiên trí tuệ sinh mệnh diệt vong khi liền đã diệt sạch. biết loại này linh thực người đã thiếu càng thêm thiếu. Bằng không trung quanh này đó khán giả, đã sớm sôi trào. Trước mặt đáng khinh nam nhân hắc hắc cười lạnh, vì được đến diệt hồn hoa hồng, ta theo dõi nữ nhân này suốt 3 năm, liền vì chờ nàng sử dụng nó lực lượng, làm nó tiến vào làm lệnh kỳ thời điểm, mới hảo xuống tay. Không nghĩ tới lại làm nàng ở chỗ này tìm được rồi càng thích hợp ký chủ. Cũng may làm lệnh kỳ còn không có quá, ta vẫn cứ có cơ hội. Giang đồng cười lạnh một tiếng, ngươi liền như vậy có tự tin, có thể thắng quá ta. Đáng khinh nam nhân nuốt mai. Giống ngươi như vậy nhược nữ nhân, chỉ có thể nằm ở nam nhân dưới thân đương sùng vật, đối phó ngươi, ta không cần tốn nhiều sức. Cái kia lực tự mới vừa vừa ra khỏi miệng, hắn đôi tay vung lên, một đạo kim sắc dáng màu đống nhiên bắn ra, ở giữa không trung hóa thành bảy điều hợp thành một cái lùng từ đỉnh đầu chiều nàng che lại xuống dưới. Giang đồng sắc mặt như nước, thủ đoạn vừa lật, quang minh nữ thần kiếm xuất hiện ở ngực, sau đó nàng giống như khiêu vũ giống nhau, đôi tay ở giữa không trung vẽ ra một đạo viên hình cung Quang Minh nữ thần kiếm liền kiếm mang kim quang, chiều kia kim sắc hà màu bổ tới. Thần kiếm lướt qua, hà màu như pha lê giống nhau bị đánh nát. Đáng khinh nam nhân di một tiếng, quả nhiên có chút tài năng, đáng tiếc, hóa thần kỳ chính là hóa thần kỳ, Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đối kháng hợp thể kỳ tu sĩ. Hắn nói còn không có nói xong, đồng nhiên một đạo hắc quang nên diện mà đến, đáng khinh nam nhân còn không có lấy lại tinh thần, đã bị hắc quang cấp hoàn toàn mai một. Mãn chàng ổ lên. Đã xảy ra cái gì? vừa rồi kia đáng khinh nam tu không còn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa sao như thế nào tình thế thay đổi bất thường mới nháy mắt công phu đã bị nháy mắt hạ gục giang đồng túi đầu nhìn nhìn ngực, trên ngực màu đen hoa hồng lại thâm một phần mặt trên còn ẩn ẩn có một tầng nhàn nhạt màu tím nàng dùng hồng ngông mây tía tẩm bổ diệt hồn hoa hồng diệt hồn hoa hồng là sáng thế chi sơ sở hình thành thân vật vốn là từ hồng ngông mây tía bên trong ra đời hiện giờ có hồng ngông mây tía dễ chịu nó trực tiếp nhảy vọt qua làm lệnh kỳ lại tung tăng nhảy nhót Nàng lộ ra vài phần cười khổ, này đó là diệt hồn hoa hồng lựa chọn nàng nguyên nhân, nàng trong cơ thể có chân quý hồng mông mây tía. Trận thi đấu này, Giang Đồng thế nhưng thành chân chính người thắng. Đấu trường trên không xuất hiện một đoàn hồng quang, trên khán đài khán giả đều khẩn trưng lên, cùng với từng đợt hoan hô. Muốn phát thưởng phẩm, Giang Đồng kinh ngạc nhìn đỉnh đầu hồng quang, một viên tiểu sao băng từ kia hồng quang trung răng xuống, dừng ở chủ tịch trên đài. Đó là thiên đạo. Cố bác Nguyên không biết khi nào đi tới nàng bên cạnh người. Nhìn kia đoàn hồng quang nói, Giang Đồng càng thêm giật mình, khe hở thời không cũng có thiên đạo. Như thế nào không có. Mặc kệ địa phương nào, luôn có này quy tắc tồn tại, khe hở thời không cũng không ngoại lệ. Này đó quy tắc liền bị gọi chung vì thiên đạo. Cố bác Nguyên giải thích nói, nơi này giết người đánh quái, liền sẽ tuôn ra rất nhiều chân quý bảo vật, không phải cũng là thiên đạo cho phép. Đấu trường tưởng thưởng, cũng đều là từ thiên đạo ban cho, bởi vậy mới có thể làm nhiều như vậy tu sĩ xua như xua vịt. Giang Đồng yên lặng mà đối khe hở thời không quy tắc tỏ vẻ lý giải không thể. Đi, đi xem ngươi phần thưởng đi. Cố Bác Nguyên ôm vòng lấy nàng eo, hướng toàn trường triển lãm. Nữ nhân này là ta sở hữu vật, nếu ai dám nghĩ cách, liền hướng về phía ta đến đây đi. Cố Bác Nguyên uy danh sớm đã truyền khắp toàn bộ tinh cầu, bởi vậy những cái đó mơ ước phần thưởng bọn đạo trích hạ người nhóm trong lòng đều sinh ra vài phần chần chờ cùng sợ hãi. Giang Đồng căn bản khinh thường đi phản ứng những cái đó bọn đạo trích đồ đệ, lập tức đi hướng chủ tịch đài. Đấu trường hết thể đều chịu thiên đạo chế ước, bởi vậy cũng không cần cái gì người chủ trì hoặc là giám khảo, chủ tịch trên đài dông tuyết, chỉ có một nửa người cao đài. Lúc này, kia viên sao băng liền di động ở cái này đại thượng. Giang đồng chiều cố bác nguyên nhìn thoáng qua, cố bác nguyên gật gật đầu, nàng liền đi ra phía trước, vươn đầu ngón tay ở sao băng thượng nhẹ nhàng một chút, kia viên sao băng từ trung gian phá vỡ, nứt vì hai nửa, lộ ra bên trong đồ vật. Nhìn đến kia kiện đồ vật, giang đồng ngây người một chút. Kia! Cư nhiên là một chữ, hơn nữa vẫn là một cái chữ hán. Đó là một cái kiếm tự. Một cái chữ khải kiếm tự. Lúc này liền cố bác nguyên đều kinh sợ. Bọn họ thiết tưởng rất nhiều bảo vật, chính là không đoán được cư nhiên là một chữ. Cái kia kiếm tự di động ở giữa không trung, hư hư thật thật minh minh diệt diệt. Giang đồng chính nhìn chằm chằm nó xem, nó bỗng nhiên liền chiều nàng trước mặt nào tới. Tốc độ quá nhanh, căn bản chưa kịp trốn, cái kia tự chui vào giang đồng cái chán. Giang đồng tức khắc liền cảm thấy đầu một Thẳng tóc mà hôn mê bất tỉnh. Thật là xui xẻo tột đỉnh một ngày, Giang Đồng Yên lặng tưởng, như thế nào thứ gì đều hướng thân thể của nàng toàn, chẳng lẽ thân thể của nàng là thùng rác sao? Giang Đồng cảm thấy chính mình phảng phất tiến vào một cái huyền diệu địa phương, bốn phía một mảnh hỗn độn, chính mình sở đứng thẳng địa phương là một khối phạm vi 500 mét ngôi cao. Nàng nghi hoặc mà mọi nơi nhìn xung quanh, đi vào ngôi cao bên cạnh, rũ tay sờ sờ, ở chạm vào những cái đó hỗn độn xương trắng là lúc, một trận đau nhức từ chỉ gian truyền đến. T. Nàng chiu khẩu khí lạnh, nhanh chóng đem tay thu hồi, phát hiện chính mình ngón tay bị ăn mòn, chỉ có nửa thanh sâm sâm bạch cốt. 649, lĩnh ngộ kiếm ý. Này đó xương trắng, cư nhiên giống axit giống nhau, có ăn mòn tính. Không, lấy nàng trải qua cường hóa thân thể, cho dù là axit đều không thể thương tổn nàng mảy may. Đột nhiên, một cổ nguy cơ cảm chuyển đến, nàng nhanh chóng xoay người, một thanh lưới dao sắc bén từ đầu mà hàng, dừng ở nàng vừa rồi sở đứng thẳng địa phương, cắm vào mặt đất. Thân kiếm còn ở run nhẹ nhẹ. Đây là từ đâu tới đây kiếm. Nàng tự hồ đã nhận ra cái gì, ngừng đầu, tức khắc mở to hai mắt nhìn, ra đầu một trận tê dại. Ở nàng đỉnh đầu phía trên, dậm dạp mà rắc vô số lưỡi dao sắc bén, thân kiếm lập lệ lạnh leo hàng quang. Không tốt. Một thanh lưới dao sắc bén vào đầu đâm, nàng vội vàng tránh né. tiếp theo là đệ nhị đem đệ tam đem. Vô số lưỡi dao sắc bén giống như trời mưa giống nhau dậm dạp mà chiều nàng chao xuống dưới. Nàng lập tức dùng ra một vĩ độ giang khinh công, mũi chân nhẹ điểm, thân hình quay nhanh, nhanh chóng tránh né lưỡi dao sắc bén, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể thấy một đạo hư ảnh. Rốt cuộc, cuối cùng một thanh lưới dao sắc bén rơi xuống, nàng thối lui đến ngôi cao bên cạnh, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Này rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào sẽ có nhiều như vậy kiếm? Lại là ai đem nàng cấp lộng tới nơi này tới? Chẳng lẽ là cái kia tự? Đột nhiên, thấy hoa mắt. Ngôi cao thượng sở cắm lươi dao sắc bén tất cả đều không thấy. Giang đồng đi rồi hai bước, nhìn chung quanh bốn phía, mày thật sâu nhăn lại. Nàng phát hiện, cái này ngôi cao tựa hồ nhỏ một vòng lớn. Phía trước ít nhất có cách viên 500 mễ, hiện giờ thiếu một nửa, chỉ có phạm vi 250 mễ. Nàng lại ngầm đầu, trên đỉnh đầu lại lần nữa treo khởi vô số lươi dao sắc bén, số lượng so lần trước còn muốn nhiều. Không xong. Giang đồng rủa thầm một tiếng, lươi dao sắc bén lại che trời lấp đất mà đến. Nàng nhanh chóng tránh né, lần này tốc độ so lần trước càng mau, chờ lưỡi dao sắc bén tất cả đều tan mất. Nàng đứng ở rậm rạp kiếm lâm bên trong, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Bất quá, hết thể đều còn không có kết thúc. Kiếm lâm lại lần nữa biến mất, ngôi cao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại rụt một vòng, biến thành phạm vi 100 mét, mà đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén lại nhiều gấp đôi. Có lầm hay không? Lần này giang đồng trốn đến có chút cố hết sức, cũng may cũng không có bị thương nhưng là lần thứ tư. Môi cao chỉ còn lại có phạm vi 50 mét. Mà lưỡi dao sắc bén rồi lại nhiều gấp đôi thời điểm, giang đồng liền có chút chật vật. Cánh tay cùng trên đùi ăn vài kiếm, máu tươi theo miệng vết thương nhanh chóng trào ra. Nàng cắn chặt răng, như thế nào như vậy đau, thân thể của nàng không phải trải qua rèn luyện sao. Nàng rôi tay đi sờ bên hông túi càn khôn, muốn lấy chút chữa thương đàn dược ăn. Lại sờ soạn cái không, túi càn khôn không thấy. Nàng cắn cắn môi dưới, ngón tay một hoa, Màu trắng thánh quang ở miệng vết thương sẽ qua, đây là tuần âm ánh trăng chữa thương kỹ năng, tuần âm thánh quang. Ngay thường chữa thương luôn luôn thuận lợi, chính là hiện giờ dùng ra, lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Miệng vết thương ném ở, huyết lưu đến càng hung. Nàng cả người lạnh cả người, nhìn ngôi cao lại rút nhỏ một vòng. Chỉ còn lại có phạm vi 25 mễ. Lần này kết thúc, một thanh lưới dao sắc bén xuyên qua giang đồng đùi. Đem nàng đình trên mặt đất, nàng căng chặt răng, dùng sức rút ra. Máu tươi theo nàng gầm nhẹ vẩy ra mà ra, đem nàng quần áo nhiễm ra một chuỗi đỏ tươi hoa. Môi cao lại lần nữa thu nhỏ lại, phạm vi 15 mễ. Lần này kết thúc, Giang Đồng bị 6 đem lưới dao sắc bén đâm xuyên qua thân thể, lấy đứng thẳng tư thế chặt chẽ mà đinh trên mặt đất, cũng may nàng né tránh yếu hại, thân kiếm phân biệt từ nàng hai tay, hai chân, bụng nhỏ bên trái cùng bả vai xuyên qua, kịch liệt đau đớn lệnh nàng khuôn mặt vặn mẹo. Trung quanh lưới dao sắc bén đều đã biến mất, chỉ có xuyên qua nàng thân thể 6 đem còn ở nàng cần thiết chính mình tránh thoát, nếu không, lập tức một đợt công kích đã đến khi nàng cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. A, nàng nắm chặt nắm tay, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trên người tức khắc tuôn ra mấy đoá huyết hoa, kia mấy cái lưỡi dao sắc bén bay đi ra ngoài, ở giữa không trung liền hoàn toàn biến mất vô tung. Trên người nàng huyết nhục mơ hồ, mồm to mà thở hồn hện, ngôi cao đã thu nhỏ lại đến 10 mét, trên đầu lưỡi dao sắc bén đã nhiều đến khó có thể đếm hết, liền tính nàng chạy trốn lại mau. Cũng lại không thể trốn chỗ Lúc này đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ Không, ta không thể chết được Giang đồng cắn chặt răng Trong mắt tràn đầy bất khuất cùng không cam lòng Nàng thật vất vả ngao tới rồi hiện tại Tuyệt đối không thể liền như vậy chết đi Nàng muốn sống Cặp kia Mỹ lệ con ngươi hiện lên Hai cái kim sắc kiếm tự Nàng ngẩng đầu, thân thể trong vòng đống nhiên Bắt đầu sinh ra vô số kiếm ý Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu sở treo Trăm ngàn đem bảo kiếm bắt đầu chấn động Sau đó đồng thời triệu nàng đâm tới Cố bác Nguyên đứng ở giường đệm bên cạnh, sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn Hồng Loan, Hồng Loan đang ở cấp giang đồng bắt mạch. Có kết quả sao? Cố bác Nguyên bất mãn mà nói, ngươi không cần mượn cơ hội ăn tiểu đồng đậu hủ. Hồng Loan nghiêng đầu, không mau mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cần đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tiểu đồng không có gì đại sự, chỉ là trong cơ thể kêu đóa diện hồn hoa hồng, nhất định phải mau chóng nổ, một khi vượt qua 7 ngày, liền rốt cuộc vô pháp nổ. Có biện pháp gì không? Cố bác Nguyên mày nhăn thành một cái thật sâu chữ xuyên. Không có biện pháp. Cố bác Nguyên nổi giận, ngươi chơi ta sao? Hồng Loan nghiêm túc mà nói, diệt hồn hoa hồng chính là sáng thế chi sơ thần vật, ngươi tưởng tốt như vậy nổ. Chỉ có thể nhìn xem tiến vào nơi đó, có biện pháp nào không? Cố bác Nguyên trầm mặc. Hồng Loan thở dài, đêm nay 12 điểm, nơi đó thông đạo liền sẽ mở ra, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cố bác Nguyên không hề xem nàng, lập tức đi vào mép giường, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Thật sâu mà nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt, cho dù trả giá lại đại đại giới, ta cũng sẽ đem diệt hồn hoa hồng nổ. Hồng Loan thở dài, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, mới gặp ngươi khi, cho rằng ngươi là cái tuyệt tình tuyệt tính người, nhưng từ gặp được tiểu đồng, ta mới biết được ngươi cư nhiên là cái kẻ si tình. Cố Bác Nguyên thanh âm trầm đi xuống, ngươi có thể đi rồi. Hồng Loan hừ lạnh một tiếng, chẳng qua, ngươi tình đều dùng ở tiểu đồng trên người, đối người khác, ngươi chính là cái tàn khốc đại ma đầu. Cố Bác Nguyên cười lạnh, Nói lên đại ma đầu, ta xa xa không bằng ngươi, còn nhớ rõ lần trước đấu trường phát sinh dị biến, thiếu chút nữa hủy diệt, ngươi vì giữ được đấu trường sở làm, kia sự kiện sao?" Hồng Loan sắc mặt hoàn toàn trầm đi xuống. Cố Bác Nguyên tiếp tục thừa thắng xông lên, "Ngươi tàn sát chỉnh viên trên tinh cầu sở hữu tu sĩ, dùng chúng nó sinh hồn bày ra vạn hồn thiên ma đại trận, mới giữ được viên tinh cầu này, kia chính là 50 vạn tu sĩ a, ngươi nói sắt liền giết, ngươi còn có cái gì tư cách nói đến ai khác là ma đầu?" Thì tính sao? Hồng Loan hơi hơi nâng lên cằm, nàng hỏa hồng sắc tóc dài theo gió nhẹ nhàng bay múa. Ta chính là giết, ai lại dám nghi ngờ ta? Ở đấu trường, ta y tứ, chính là tối cao pháp chỉ. Cố Bác Nguyên cười nhạo nói, người có thể vô sỉ, nhưng có thể vô sỉ đến nước này, thật sự không nhiều lắm thấy. Hồng Loan hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn quay người đi, cũng không có nhìn đến nàng trong mắt hiện lên kia một mặt quỷ dị hung quang. Đột nhiên, trên giường Giang Đồng đột nhiên mở mắt, đen nhánh trong mắt hiện ra kim sắc kiếm tự, hai người đại kinh thất xác Cố bác Nguyên lập tức đem lực lượng của chính mình đưa vào nàng trong cơ thể, lại cảm giác được một trận bén nhọn đau đớn cảm, lập tức liền bị bắn ra tới. 650, kiếm thuật vô song. Hắn đầy mặt không dám tin tưởng, tiểu đồng trong cơ thể. Đó là kiếm khí. Hơn nữa là phi thường lợi hại kiếm khí, liền hắn linh khí đều có thể văng ra. Là cái tiêu tự. Hồng Loan cả kinh nói, ta chúa tể đấu trường nhiều năm như vậy, thiên đạo dáng xuống linh tự tình huống thiếu chi lại thiếu. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có bực này cơ duyên, xem ra truyền thuyết là thật sự, thần tộc là thiên đạo sủng nhi. Giang Đồng đứng ở ngôi cao trung ương, trên người kiếm khí hướng thể mà ra, những cái đó lươi dao sắc bén sinh sôi mà ngừng ở đỉnh đầu. Ở kia một khắc, nàng đống nhiên có một loại thực huyền diệu cảm giác. Ta có thể thao túng này đó kiếm. Nàng nhắm hai mắt lại, trong cơ thể kiếm khí chia làm vô số cổ, phân biệt chui vào những cái đó lươi dao sắc bén bên trong, cùng chi hợp thành nhất thể này nàng bạn đem lưới dao sắc bén, phản phất ở khoảnh khắc chi gian biến thành nàng thân thể một bộ phận, thao túng chúng nó, tựa như dùng chính mình tay cầm đồ vật giống nhau phương tiện tự nhiên. những cái đó kiếm không hề công kích nàng, theo nàng tâm ý bắt đầu lên đỉnh đầu phía trên bay múa bồi hồi, tạo thành bất động kiếm trận, năng lượng kích động, quang hoa vạn trượng, rách nát quang điểm từ kiếm trận bên trong rơi xuống, ở không trung bạch bạch nổ tung, tuôn ra từng đóa năng lượng đóa hoa, uy lực to lớn, đủ để đem hết thể thành một mịn. Nàng tâm cảnh dần dần bình định xuống dưới, ngồi xếp bằng, bắt đầu tự hỏi phía trước sở lĩnh nộ qua kiếm ý. Cái gì là kiếm? Sát phạt chi vũ khí sắc bén, là vì kiếm. Như vậy, cái gì là kiếm pháp? Lấy thân là bính, nhẹ như vượt điểu, là vì kiếm pháp. Như vậy, cái gì lại là kiếm ý? Trên đầu bảo kiếm càng bay càng nhanh, lưu quang một tầng một tầng, tạo thành một đám vòng sáng, đi xuống chìm, đem Giang Đồng bao vây trong đó. Cũng không biết nàng tìm hiểu bao lâu, khoảng chừng mới mấy ngày. Lại phản phất đã trải qua trăm ngàn vạn năm, nàng đỗng nhiên mở hai mắt, trong giây lát, trên đỉnh đầu trăm ngàn đem lưới dao sắc bén tất cả đều tiêu tán vô tung. Kiếm một khắc, nàng liền ngộ ra cái kia kiếm tự hàng nghĩa. Cái gì là kiếm ý? Kiếm ý, chính là vô. Người thường nói, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Chỉ có xu hướng với vô kiếm ý mới là vô thượng kiếm ý, vĩnh không bị thua kiếm ý. Không có người, có thể thắng qua vô. Dương đệm thượng nằm giang đồng đỗng nhiên ngồi dậy. Hồng Loan cùng cố bác Nguyên đều cảm giác được một cổ sắc bén kiếm khí ập vào trước mặt, vội vàng lui về phía sau hai bước, tránh đi mũi nhọn, nhưng dây lát chi gian. kia kiếm khí sắc bén chi khí biến mất, biến thành hùng hồn. Hai người thần sắc càng thêm ngưng trọng, nay hùng hồn chi khí so với phía trước sắc bén chi khí càng thêm lợi hại, khó có thể ứng phó. Hồng Loan thở dài, đây là linh tự chi bi. Thần nói, phải có quang. Vì thế trên đời có quang. Thần nói, phải có thụ. Vì thế thời gian có thụ. Thân nói, trên đời phải có sông nước hồ hải. Trên đời liền có sông nước hồ hải. Đây là linh tự chi uy. Giang đồng sở chịu chính là một cái kiếm tự, liền có vô thượng kiếm ý, nếu nàng chịu chính là một cái quang tự. Nàng liền có thể được đến sáng thế ánh sáng. Linh tự, vẫn luôn là đều chỉ là một cái truyền thuyết. Thậm chí rất ít có người biết nó tồn tại, Hồng Loan nhớ tới nhiều năm phía trước người nào đó, ở giang đồng phía trước, cũng chỉ có hắn ở liên tiếp tháng 6 chàng lúc sau. Thiên đạo mới vì hắn dáng xuống linh tự làm khen thưởng, đó là bao lâu phía trước sự tình đâu? Tựa hồ thật lâu thật lâu, lâu đến đều đã sắp quên người kia tên, chỉ nhớ rõ hắn có một trương thực anh tuấn mặt, cùng một đôi lạnh băng như đao màu đen con người. Lại nói tiếp, nàng lần đầu tiên đối nam nhân động tâm chính là vì người kia, chỉ tiếp nam nhân kia so cố bắc nguyên còn muốn lãnh, lãnh tuân lệnh nàng hoài nghi hắn có ghét nữ chứng. Thật là lệnh người hoài niệm a. Nàng lâm vào xa xăm ký ức bên trong, giang đồng tắc từ hôn mê bên trong tỉnh lại trên người kiếm khí tràn ra vài sợi, ở giữa không trung biến thành mấy bính lưỡi dao sắc bén, ở phòng trong bay múa, đánh vào trên vách tường, lưu lại vài đạo thật sâu vết kiếm. Lợi hại." Hồng Loan vô tay nói, "Này đó kiến trúc chính là dùng vực sâu cự thạch kiến tạo mà thành, ngươi kiếm khí cư nhiên có thể lưu lại vết kiếm, thật là lệnh người lau mắt mà nhìn." Giang Đồng nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, "Quá khen." Hồng Loan che ngực nói, "Thật là kêu ta thương tâm, ta như vậy quan tâm ngươi, ngươi lại đối ta lời nói là nhạt." Ta buồn đem hiểu lòng minh nguyệt, ngây hà trăng sáng chiếu mương ngỏi. Giang đồng nhịn không được kinh ngạc, ngươi cư nhiên còn biết thơ tử. Hồng Loan sử sốt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật lâu trước kia người khác nói cho ta, lâu lắm ta đều đã quên. Cố bác Nguyên bất mãn mà đánh gây nàng, tiểu đồng đã tỉnh lại, tinh chủ mời trở về đi. Hồng Loan lại lộ ra một bộ bị thương biểu tình, đáng thương hề hề mà nhìn về phía giang đồng, tiểu đồng, ta chính là tới vì ngươi trần trị, ngươi liền nhẫn tâm như vậy đuổi ta đi liên một bữa cơm đều luyến tiếp lưu ta ăn sao. Nàng lớn lên quá Mỹ, cái này động tác cái này biểu tình đều bị nhu nhược động lòng người, liền Giang Đồng đều có chút mềm lòng, cố bác nguyên lại lạnh như băng mà nói, tinh chủ yên tâm, đáp ứng ngươi tiền khám bệnh ta sẽ đủ số dâng lên. Rốt cuộc là tiểu cố thông minh, hồng loan tới cứu Giang Đồng, vốn là nhân tình, vô cùng đơn giản một câu, liền biến thành giao dịch. Tự nhiên là giao dịch, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, liền không có gì nhân tình đang nói. Hồng Loan ở trong lòng yên lặng mà mắng một câu, xem như ngươi lợi hại. Mở miệng nói, "Đêm nay giờ tí, nhớ rõ đến đấu trường." Dứt lời, phất tay háo bỏ đi. Giang Đồng quan tâm hỏi, "Chúng ta muốn đi địa phương ở đấu trường." Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Cố Bác Nguyên bỗng nhiên rũi tay đem nàng và táo kéo ra, lộ ra ngực chỗ kia đóa màu đen hoa hồng, hắn nhíu mày, bỗng nhiên dùng nghiêm túc khẩu khí nói, "Tiểu Đồng, ngươi yên tâm đi, hôm nay buổi tối, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi đem nó nổ. Giang Đồng cười cười, đè lại hắn tay, không quan hệ, có lẽ ta về sau liền sẽ thói quen. Cố bác Nguyên nâng lên mí mắt, ngươi không tin được ta. kia đảo không phải, không phải liền hảo. Cố bác Nguyên nắm lấy nàng hai vai, đáp ứng chuyện của ngươi, ta đều sẽ làm được. Giang Đồng trong lòng hơi ấm, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, tiểu cố trong lòng trước sau là quan tâm nàng. Có lẽ, này liền vậy là đủ rồi. Đêm khuya 12 giờ, đấu trường màn đêm buông xuống, các tu sĩ đều đã từng người về nhà hình tròn đấu trưởng nội trống không giang đồng cùng cố bác nguyên đuổi tới thời điểm phát hiện đấu trưởng trung ương đã đứng hai người kia hai người giang đồng đều không quen biết nhưng là lực lượng đều phi thường cường trong đó có cái thân hình cao lớn chừng 3 mét cao cử hán trong tay cầm một thanh thật lớn rượu hoành ở trên vai Hán. hắn thấy giang đồng ánh mắt sáng lên từ trên xuống dưới đánh giá vài biến đối hồng loan nói nàng là thần tộc hồng loan cười nói lão kia đừng có ý đồ với nàng nàng chính là cố bác nguyên đầu quả tim Liền ta đều còn không có lộng tới tay đâu Cự hán chiều cố bác Nguyên nhìn thoáng qua Đem nàng nhường cho ta như thế nào Giá cả ngươi tùy tiện khai Hán thấy cố bác Nguyên sắc mặt có chút khó coi Lại bổ sung nói Nếu thật sự liên tiếp Ngươi chuyển nhượng cho ta mấy năm Ta là cự thần tộc Nàng là thần tộc Chờ nàng cho ta sinh mấy cái hài tử Ta liền đem nàng còn cho ngươi 651 Trở lại thế kỷ 21 Lời còn chưa dứt hắn liền cảm thấy một cổ lực lượng chiều chính mình ngực đánh đút lại Hắn sắc mặt biến đổi, đem dịu lớn hướng trước ngực một chán, ẩm vang một tiếng vang lớn, hắn tuy không bị thương, lại bởi vì lực đánh vào sau này đi vòng quanh, hai chân góp chân trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài dấu vết. Trước 10 mét, hắn định trụ thân hình, ngừng đầu, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, không đồng ý liền bất đồng ý, vì cái gì muốn động thủ? Muốn đánh nhau sao? Ta phụ bồi. Cố bác nguyên sắc mặt âm trầm mà nhìn hắn, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, tiểu đồng là của ta, phóng tôn trọng điểm. Ha ha ha. Lúc này, bên cạnh một nam nhân khác vỗ tay cười ha ha, láo kia, ngươi ở đấu trường hoành hành nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người làm ngươi ăn mệt, thật là đại khoái nhân tâm A. Cự hán trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng của ngươi lại, thực thi quỷ, ngươi cũng tưởng đánh với ta một trận sao. Tên là thực thi quỷ nam nhân lớn lên cũng rất cao lớn, nhưng cùng cự hán một so, liền có vẻ thực nhỏ yếu, nhưng hắn trong mắt không có chút nào sợ hãi, cười hì hì nói, đừng lấy ta xí hơi, hoan, có đầu nợ có chủ, ai cho ngươi. Ngươi tìm ai đi?" Lao kia hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Cố Bác Nguyên, "Tiểu tử, có dám hay không cùng ta quyết đấu? Nếu ta thắng, ta cũng không cần ngươi mệnh, liền phải cái này thần tộc nữ nhân, thế nào? Tùy thời phục bồi." Cố Bác Nguyên lạnh mặt nói. "Hảo." Hồng Loan vội vàng ra tới hòa giải, "Yếu quyết đấu tùy thời đều có thể, đừng quên chúng ta hôm nay tới nơi này mục đích." Lao kia trầm mặc một lát, hừ một tiếng, "Hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho ngươi, chờ chúng ta từ ngầm đấu trường trở về." Ta lại tìm ngươi tính tổng nợ. Giang Đồng đi lên trước tới, ở Cố Bác Nguyên bên tai nói, "Ngầm đấu trường. ngươi muốn đi thi đấu?" Cố Bác Nguyên nghiêng đầu, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đầy mặt lại ái lại hận, thật muốn đem ngươi mặt che lên, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi. Giang Đồng đầy đầu hắc tuyến, hắn đối ta có hứng thú lại không phải bởi vì ta mặt, chỉ cần là thần tộc người, liền tính lớn lên giống đầu heo, hắn cũng sẽ có hứng thú. Lao kia bất mãn mà gieo lên, "Keo là thứ gì?" Đừng vũ nhục ta thẩm mỹ. Giang đồng sắc mặt đen nửa bên, cảm thấy người này cũng là cái đầu bỉ. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Giang đồng lôi kéo cố bác nguyên vật áo, ngầm đấu trường rốt cuộc là địa phương nào. Ngươi muốn cùng ai thi đấu? Chờ ngươi tới rồi ngươi sẽ biết. Hồng Loan sắc mặt ngưng trọng nói, đó là cái rất nguy hiểm địa phương. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Chúng ta mấy người bên trong. Thực lực của ngươi yếu nhất, tốt nhất thời thời khắc khắc đều đi theo chúng ta bên người. Cự hán Lao kia sen nói. Nếu là tiểu tử này bảo hộ không được ngươi, tùy thời hoan nên ngươi đến ta bên người tới. Có ta ở đây, ai cũng không dám động ngươi một sợi lông. Lời nói còn chưa nói xong, liền ăn cô bác nguyên mấy nhớ con mắt hình viên đạn. Bắt đầu rồi. Hồng Loan thanh âm chuyển đến, Giang Đồng quay đầu lại. Thấy đấu trường Trung ương xuất hiện một cái hát động, tựa như một ngụm thâm giếng. Giang Đồng hướng bên trong nhìn nhìn, sâu không thấy đấy, cũng không biết đi thông nơi nào. Hồng Loan ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, các vị. Này thông đạo phía dưới chính là ngầm đấu trường. Đó là một cái tràn ngập khủng bố cùng huyết tinh địa phương, hơn nữa chúng ta thực lực cũng sẽ đã chịu hạn chế. Nếu chúng ta đều được đến hắc hạt giấy, đã nói lên chúng ta là một đội. Mặc kệ phía trước có cái gì ân oán, dưới mặt đất đấu trường. Đều trước hết cần gắt lại, ta không hy vọng bởi vì cái này mà gây trở ngại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nói, nàng nhìn về phía Lao kia cùng cố bác nguyên, ánh mắt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Lao kia hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần hắn không chọc đến ta, ta liền sẽ không đi chọc hắn. Cố bác Nguyên Nhàn nhạt nói, chỉ cần hắn không đánh ta nữ nhân chủ ý, ta khinh thường với phản ứng hắn. Ngươi, lao kia giận dữ, nhưng hắn nhìn xuống, đem trên vai khiêng dịu vũ cái vòng, nện ở trên mặt đất, ta không cùng ngươi này tiểu bạch kiểm chấp nhận. Nếu đại gia đã đạt thành trung nhận thức, liền xuất phát đi. Hồng Luân nói, đại gia nhớ kỹ, ngầm đấu trường cùng trên mặt đất đấu trường hoàn toàn bất đồng, các ngươi căn bản tưởng tượng không đến sẽ có như thế nào nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta còn sẽ có một đội địch nhân, đáng sợ nhất chính là, chúng ta không biết những cái đó địch nhân là ai, đến từ nơi nào. Tóm lại, vạn sự cẩn thận. Dứt lời, nàng ngủi chân một chút, trực tiếp nhảy vào kia màu đen thâm giếng bên trong, thực thi quỷ cùng lão kia cũng theo sát sau đó, Cố bác Nguyên triều Giang Đồng vươn tay, Giang Đồng khỏe miệng triều hai hạ, ta chính mình có thể hành. Cố bác Nguyên nhìn nàng, ta kiên trì. Giang Đồng cảm thấy đầu có chút đau, chỉ có thể bắt được hắn tay, hắn khỏe mắt hơi hơi đi xuống cong. Tựa hồ thật cao hứng, dứt khoát được một tức lại muốn tiến một thước, một phen ôm lấy nàng eo, chiều thâm trong giếng ngảy đi. Một trận trời đất quay cuồng, giang đồng trong lòng hơi kinh, loại cảm giác này. Như thế nào cùng nàng lần đầu tiên xuyên qua tinh tế thương trường hắc động không sai biệt lắm. Ngâm đấu trường, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, trước mắt đống nhiên sáng ngời, nàng dừng ở một đống quần áo bên trong. Nàng phát hiện chính mình ở một cái thay quần áo gian, tiểu cố cùng những người khác đều không thấy. Bên ngoài có âm nhạc cùng ồn ào nói chuyện thanh chuyển đến. Nàng có chút phát ngốc, không phải đến ngầm đấu trường sao. Đây là địa phương nào. Tủ quần áo quần áo tất cả đều là chút thủ công hoàn mỹ lễ phục dạ hội. Vừa thấy liền giá trị xa xỉ, nàng cầm lấy tới nhìn nhìn, phát hiện trong đó một kiện có nhãn hiệu. Ché nổ. Không thể nào. Nàng lại từ tủ quần áo cầm vài món nhất nhất xem qua, có chút thẻ bài nàng chưa thấy qua, có chút lại nghe nhiều nên thuộc. Lover, Hermes, Gucci. Đây chính là ở khe hở thời không bên trong a, như thế nào sẽ có như vậy kiến trúc, như thế nào sẽ có kiếp trước thế kỷ 21 hưởng dự toàn cầu nhãn hiệu hàng xa xỉ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng lại xuyên qua. Vẫn là phía trước hết thảy đều bất quá là nàng sợ làm một giấc mộng. Cái này ý tưởng lệnh nàng kinh hãi, nàng điều động trong cơ thể linh khí, phát hiện lực lượng của chính mình cư nhiên biến mất hơn phân nửa, này cả kinh không phải là nhỏ, làm nàng lại xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Chẳng lẽ thật là nằm mơ? Từ từ, Không đúng, nàng trong cơ thể vẫn là có linh lực, chẳng qua gần tương đương với luyện khí 6 tầng thực lực. Nhớ rõ Hồng Loan đã từng nói qua, bọn họ lực lượng dưới mặt đất đấu trường nội là sẽ bị áp chế. Nơi này chính là ngầm đấu trường. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có nam nhân thanh âm nói, bắt lấy cái kia quái nhân sao. Không có, hắn chạy trốn thực mau. Nhất định phải mau chóng bắt được, hôm nay là đại tiểu thư sinh nhật tiến, phu nhân chuẩn bị thật lâu, ngàn vạn không thể cấp rào thất bại bằng không chúng ta đều ăn không hết gói đem đi là đội trưởng mặt sau mấy cái cùng ta tiến phòng thay quần áo nhìn xem giang đồng nghe được mở cửa thành trong lòng cả kinh nhìn nhìn tủ quần áo vội vàng từ bên trong tuyển một kiện màu trắng váy liền áo thay xôn xao môn bị đột nhiên kéo ra giang đồng quay đầu lại nổi giận đùng đùng mà chừng mắt bên ngoài kia mấy cái bảo an các ngươi làm gì các nhân viên an ninh hoảng sợ thấy nàng dung mạo lại đồng thời ngây người giữ miệng Cư nhiên quên mất nói chuyện. 652, tái kiến lạc hiên. Giang đồng cả giận nói, các ngươi thật to gan, ta ở chỗ này thay quần áo, cư nhiên cũng dám tới nhìn coi. Đây là các ngươi đạo đại khách. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài truyền đến đội trưởng hỏi truyền thanh, các nhân viên an ninh đồng thời cả kinh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tức khắc mặt đỏ lên. Đội trưởng bước nhanh đi tới, trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm, vị này. Nữ sĩ, đã xảy ra chuyện gì? ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi ta đã xảy ra cái gì? Giang Đồng không thuận theo không buông tha mà nói, ta thay quần áo, các ngươi cư nhiên trực tiếp liền tới khai ta môn, còn có hay không vương pháp? đội trưởng đội bảo an vội vàng nói, nữ sĩ thỉnh bất giận, bọn họ cũng không phải cố ý, chỉ là trong nhà vào mấy cái tiểu tặc, bọn họ cũng là sợ xảy ra chuyện, không nghĩ tới ngài ở thay quần áo ra nội vào tặc. Giang Đồng lộ ra kỳ quái biểu tình, giống các ngươi như vậy hào môn, cư nhiên cũng sẽ tiến tặc bên ngoài bảo toàn nhân viên đều là làm cái gì ăn không biết. Đội trưởng có chút mặt đỏ, cái kia tiểu tặc rất có chút bản lĩnh, đương nhiên, đây là chúng ta công tác sai lầm, nữ sĩ xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hậu ngài an toàn. Giang Đồng phất phất tay, được rồi, nếu sự ra có nguyên nhân, ta liền không cùng các ngươi chấp nhận. Các ngươi đi làm việc đi, ta đổi hảo quần áo, cũng nên đi xuống. Đội trưởng vội vàng nói, nữ sĩ, vẫn là ta phái người đưa ngài đi xuống đi, rốt cuộc có tặc chúng ta phải vì ngài an toàn phụ trách. Lúc này Cự tuyệt liền có vẻ rất kỳ quái, Giang Đồng gật đầu nói, cũng hảo. đội trưởng mặt khác phái hai cái bảo an hộ tống nàng xuống lầu, nàng màu đỏ lớp sơn dày cao gót đạp lên sàn cẩm thạch thượng, phát ra rất nhỏ lộc cổ thanh. kia hai cái bảo an đi theo nàng phía sau, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trầm trầm nàng bóng dáng. ngoan ngoãn, như vậy xinh đẹp nữ nhân à, bọn họ ở Lan gia cũng đương nhiều năm như vậy bảo an. Lan gia là Đông Hải thị thế gia đại tộc. Gia Gia vào vào nữ nhân đều là nhất đẳng nhất Mỹ nữ, nhưng như vậy Mỹ còn chưa từng gặp qua. Giang Đồng tưởng từ bọn họ trong miệng lời nói khách sáo, bọn họ đều không cần bộ, trực tiếp tới cái biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Hôm nay vốn là Đông Hải thị Hảo môn quý tộc Lan Gia đại tiểu thư sinh nhật yến, mở tiệc chiêu đãi Đông Hải thị từ trên xuống dưới sở hữu có uy tín danh dự nhân vật. Như vậy đại trường hợp, Lan Gia ở An Bảo phương diện tự nhiên làm được thực nghiêm khắc. Chính là yến hội vừa mới bắt đầu không bao lâu. Cư nhiên liền có người xông vào. Đó là một cái trang điểm quái dị cao lớn nam nhân, tóc nhuộm thành kim sắc, tinh thần có chút vấn đề. Các nhân viên an ninh đem hắn vây đổ ở hậu viện, lại bị hắn đả thương, làm hắn trốn thoát, hiện tại lại không dám bốn phía lùng bát. Chỉ có thể phái đại lượng nhân lực, âm thầm tìm tòi. Tóc vàng, thân hình cao lớn, là cái kia tên hiệu thực thi quỷ nam nhân. Cũng không biết tiểu cố bọn họ ở nơi nào, lực lượng bị áp chế, nàng liền huyết mạch chi gian cảm ứng đều không có Dưới lầu đại sảnh, một mảnh anh ca yến hót cuộc sống xa hoa chi phong, thân xuyên các loại cao cấp định chế quý tộc nam nữ nhóm chính bưng cao chân chén rượu, ăn uống linh đình, cao giọng đằng thiếu, nhất phái thịnh thế cảnh tượng. Giang đồng tham gia hảo môn thịnh yến không ít, nhưng là thế kỷ 21 tiến hội nàng lại là lần đầu tiên tham gia. Kiếp trước, nàng chỉ có thể ở phim truyền hình nhìn đến như vậy cảnh tượng, nàng nơi giai tầng cùng chi tướng cự qua xa, nàng liền môn đều vào không được. Vì cái gì ngầm đấu trường sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng? Đây là chân thật, vẫn là nó sở xây dựng ra ảo cảnh. Liên tính nó muốn xây dựng ảo cảnh, vì cái gì sẽ là thế kỷ 21 cảnh tượng? Nghi vấn quá nhiều, nàng cảm thấy chính mình đầu đều hôn mê. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, giang đồng ngẩng đầu, thấy một vị tây trang rải ra nam nhân triệu chính mình đi tới, hán đại khái 30 tới tuổi, tướng mạo đường đường, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập thành công nhân sĩ mị lực. Uống ly mã đề đi đi. Nam nhân tử người hầu trong tay khay chung cầm một chén rượu, đưa cho nàng, ngươi có chút khẩn trương. Giang đồng tiếp nhận chén rượu, nhìn nhìn ly chung chất lỏng, ta cùng ta đồng bạn đi rời ra. Nga! Hắn gọi là gì? Trông như thế nào? Có lẽ ta đã thấy. Nam nhân nhiệt tình hỏi. Giang đồng đem cô bác Nguyên bề ngoài hình dung một lần, nam nhân cười nói, Xin lỗi, nếu hắn thực sự có người nói như vậy tuấn Mỹ, ta nếu là gặp qua, nhất định sẽ nhớ rõ. Giang đồng thở dài. Này xem như đến gần sau. Nếu là thay đổi kiếp trước nàng, như vậy ưu tú nam nhân, căn bản liền một ánh mắt đều sẽ không tha ở trên người nàng. Đây là hiện thực, mặc kệ đi đến nơi nào, dung mạo luôn là quan trọng nhất. Người nam bạn thật là cái may mắn nam nhân. Hắn ôn nhu mà nói, đáng tiếc hắn cũng không quý trọng loại này may mắn, thế nhưng làm giống ngươi như vậy Mỹ lệ nữ nhân một mình lưu tại trong yến hội. Hắn thân sĩ mà vươn tay, hơi hơi không lưng, không biết ta có hay không cái này vinh hoạnh, trở thành người tân nam bạn đâu. Giang Đồng cười cười, đang định tuyển cự, lại nghe thấy một trận xôn xao. Nàng nghiêng đầu, nghe thấy một người phu nhân đối bên cạnh Thiên Kim tiểu thư nói: Tiễn Nhi, lạc thiếu tới, đây chính là tốt nhất cơ hội, ngươi nhất định phải nắm chắc Hảo. hắn chính là toàn bộ Đông Hải thị nổi tiếng nhất Kim Cương Vương lão ngũ. Mẹ, nay còn dùng ngươi nói sao? Kia Thiên Kim tiểu thư trắng chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, ngươi liền nhìn Hảo đi. Hôm nay ta nhất định phải đem hắn bắt lấy. Dứt lời, nàng vui dạo dược mà đón đi lên. Uy. Ngươi xem, sai huyền huyền cái kiếm ngốc tử đi qua. Bên kia, hai gã cả người hàng hiệu, mang đỉnh cấp châu báo tuổi trẻ nữ tử ở khe khẽ nói nhỏ, "Hừ, liền nàng kia bộ dáng, còn tưởng câu thượng là thiếu, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ." Ai có thể câu thượng Lạc Thiếu? Một cái khác cười nhạo nói, "Ai không biết Lạc Thiếu đối nữ nhân không có hứng thú?" "Đúng rồi, Lạc Thiếu vì cái gì đối nữ nhân không có hứng thú? Hắn chẳng lẽ thích chính là nam nhân?" "Này ngươi cũng không biết đi." Nữ nhân kia nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng nói, "Lạc thiếu từng bị người tính kế quá, hắn lần đầu tiên là cùng một cái lớn lên xấu vô cùng nữ nhân, hắn khẳng định là lưu lại bóng ma tâm lý lạ." Giang Đồng cả người lạnh lẽo, trong đầu trống rỗng. Cái kia luôn là xuất hiện ở nàng ác mộng bên trong, mỗi lần đêm khuya mộng hồi, đều cả người mồ hôi lạnh, giống như bóng đè giống nhau nhân vật. Hắn từ đại sảnh ở ngoài tản bộ mà đến, ăn mặc một kiện màu xám bạc cao cấp định chế tây trang, tóc sơ đến không chút cầu thả. Tiếp cận một em mở chín dáng người đủ để ngạo thị toàn trường, hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, như đao tước mà thành, tuấn Mỹ lại không nữ khí, khiến cho ở đây phu nhân các quý nữ một trận kinh diễm hô nhỏ. Như vậy một cái xuất sắc nhân vật, khí tràng lại rất lánh, ít khi nói cười, vừa xuất hiện toàn trường độ ấm đều phản phất hạ thấp mấy độ, nhưng là ở đây người, mặc kệ nam nữ, đều gấp không chờ nổi mà vây quanh đi lên, nghĩ mọi cách nói với hắn lời nói. Lạc Hiên, cư nhiên là Lạc Hiên. Người làm sao vậy? Cái kia cùng Giang Đồng đến gần nam nhân quan tâm hỏi, ngươi như thế nào ở Phát Dung, có phải hay không sinh bệnh? Nói liền dối tay tới bắt nàng cánh tay. Giang Đồng hít sâu một hơi, né tránh hắn tay, nói, ta không có việc gì, chỉ là có chút tuột huyết áp 653, Lạc Hiên Quyền Thế. Nam nhân lập tức gần cần mà bưng một mâm điểm tâm ngọt lại đây, nữ sĩ, tới, bên này ngồi xuống, ăn một chút gì, sẽ thoải mái một ít. Hắn dù sao cũng là một phen hảo ý, Giang Đồng hướng hắn cười cười. Cảm ơn. Các ngươi xem, xài huyển huyển đang mệt. Vừa rồi kia hai nữ nhân thấp giọng cười trộm. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn lại, cái kia tên là xài huyển huyển nữ nhân trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, chạy đến Lạc Hiên bên người, cả người đều dán đi lên. Lạc Thiếu, đã lâu không thấy. Lạc Hiên sắc mặt trầm xuống, bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh nhường một bước, lệnh nàng phát cái không, nàng chưa từ bỏ ý định, trực tiếp duỗi tay bắt được hắn tay háo. Lạc Thiếu, ta ba ba mấy ngày hôm trước ở Tây Cương thu được một kiện ngọc khí. Nghe nói là hơn 2.000 năm trước nào đó bộ lạc di vật, có rất cao cất chứa giá trị, nghe nói ngươi thích, hắn vẫn luôn cho ngươi lưu trữ, ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh, đến nhà ta đi giám định và thưởng thức một chút. Lạc Hiên thích ngọc thạch đồ cổ, ở trong vòng là có tiếng, sai huyền huyền lấy ngọc khí tiếp cận hắn, tự nhận là trăm phần trăm thành công, trên mặt mang theo vài phần đắc ý cùng chờ mong, ánh mắt lấp lánh mà nhìn hắn. Đã có thể ở tay nàng vừa mới đụng chạm đến lạc Hiên ống tay háo khi. Lạc Hiên trong mắt đung nhiên hiện ra vài phần sắc ý, đột nhiên đem tay rút về tới, dùng xem rác rửa giống nhau ánh mắt nhìn nàng, lạnh lùng mà nói, đừng đụng ta. Hắn đến ngữ khí quá lánh, lạnh đến phảng phất một thanh hàn băng chế tác lưỡi dao sắc bén, nháy mắt liền đâm xuyên qua xài tuyển tuyển ngực, sai tuyển tuyển tươi cười cứng đờ ở trên mặt, trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục. Lạc Hiên không bao giờ tiếc với đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, giống tránh rác rửa giống nhau tránh đi nàng, lập tức đi qua đi. Sai Uyển Uyển giống cái chê cười giống nhau đứng ở chỗ cũ, chung quanh đều là thấp thấp cười trầm thanh, không ít phu nhân thiên kim đối với nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình cũng không biết xấu hổ. Huyền Uyển, nàng phu nhân Mẫu thân vội vàng đi lên đi, ôm lấy nàng vai, ngươi không sao chứ? Sai huyền Uyển nước mắt lập tức liền chảy xuống tới, đẩy ra chính mình Mẫu thân, lạch cạch lạch cạch mà liền chạy đi ra ngoài. Sai huyền Uyển bất quá là một cái tiểu nhạc đệm, ai đều không có đem nàng đường một chuyện. Vẫn cứ có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tiến đến cùng Lạc Hiên đáp lời, chẳng qua các nữ nhân đều bắt đầu rụt rè. Trừ phi là có quan trọng thương nghiệp phương diện sự tình muốn nói. Nếu không là sẽ không dễ dàng đi lên, bằng không bị hắn trước mặt mọi người cự tuyệt, kia cả nhà mặt đều cấp ném hết. Lạc Hiên trước kia không phải như vậy. Cái kia cùng Giang Đồng đến gần nam nhân thở dài. Chỉ tiếc, Giang Đồng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, không biết thiên sinh họ gì. Nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi không quen biết ta. Giang đồng cười nói, ta là người bên ngoài, lần đầu tiên tới Đông Hải. Nam nhân ôn hòa mà cười cười, ta họ nguyên, kêu nguyên áo. Giang đồng nhíu nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu. Ở nàng xa xăm ký ức bên trong, tựa hồ đã từng nghe qua tên này. Ngươi, ngươi là Giang đồng phản phất đống nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi là nguyên thị tài phiệt đương ra người, cái kia thường xuyên xuất hiện ở trong tin tức đại nhân vật. Nguyên áo cười, tươi cười nhu hòa, quá khen. Giang Đồng nhớ tới chính mình từng ở trang ép thượng xem qua bát quái tiểu liêu. Người này ở trên thương trường lấy hung ác tàn bạo thanh danh bên ngoài, nghe nói hắn tắt phong tàn nhẫn, chưa bao giờ cấp đối thủ để đường rút lui. Từng có người bởi vì hắn mà phá sản, ngày lầu tự sát. Khó có thể tưởng tượng. Trước mặt người này, như vậy ôn hòa dễ thân một người, cư nhiên là trong truyền thuyết thương trường sát thủ. Giang Đồng nhìn về phía Lạc Hiên, như vậy, hắn lại là ai? Nguyên áo khỏe miệng ngéo một cái, như thế nào? Ngươi cũng đối hắn cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là tò mò thôi. Giang Đồng bưng lên mã đề nghi, xem ra cũng là cái đại nhân vật. Nàng vẫn luôn biết Lạc Hiên là cái có quyền thế đại nhân vật, lại không biết hắn đến tuột cùng có quyền thế đến tình trạng gì. Nguyên áo hơi hơi nâng nâng cảm, nhìn về phía Lạc Hiên, hắn là kinh đô Lạc gia người. Lạc ra. Giang Đồng uống một ngụm rượu, xem ra là cái rất lớn gia tộc. Ngươi không phải trong vòng người đi. Nguyên áo nghiêng đầu tới nhìn nàng, nếu không ngại, có không nói cho ta ngươi là vào bằng cách nào đâu. Hôm nay đến hội, mở tiệc chiêu đãi tất cả đều là hào môn quý tộc, cho dù là mang đến bạn nữ, đều cần thiết xuất thân cao quý, tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại vây nữ vào cửa. Giang đồng sắc mặt lạnh lùng, đem chén rượu hướng trên bàn một gác, ngươi mới là ngoại vây nữ, ngươi cả nhà đều là ngoại vây nữ. Nguyên áo cười ha ha, đừng nóng giận, ta chỉ là nói giỡn mà thôi, nữ sĩ, tính tình của ngươi cũng quá kém. Ta tính tình phàm là thiếu chút nữa Này ly rượu cũng đã bắt đến đầu của người thượng. Giang đồng lạnh lùng nói. Nguyên áo cũng không tức giận, ôn hòa mà nói, vừa rồi nếu có mạo phạm, còn thỉnh nữ sĩ thứ lỗi. Lấy nữ sĩ khí chất cùng dung mạo, nếu là bên ngoài nữ, đã sớm thanh danh vang rồi, ta không có khả năng không quen biết. Nguyên tiên sinh, ngài lời này nhưng không giống ở khen ta. Giang đồng đứng dậy muốn đi, nguyên áo đông nhiên nói, lạc hiên gia tộc ở Kinh Đô rất có quyền thế, nói một tay che trời cũng không quá. Hắn ở Đông Hải thị trưởng quản lạc gia kỳ hạ một chỗ sản nghiệp, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua Thiên Hải tập đoàn Giang Đồng nhớ rõ, cái kia Thiên Hải tập đoàn ở Đông Hải là cái cùng Nguyên Thị cùng ngồi cùng ăn thương nghiệp đế quốc, mà này gần là lạc gia kỳ hạ một cái tập đoàn mà thôi. Nói lâu như vậy, còn không biết nữ sĩ phương danh Nguyên Áo rất có hứng thú hỏi. Ta họ Giang, Giang nữ sĩ, mặc kệ ngươi là cùng hắn coi thủ hoán, vẫn là đối hắn coi ý tứ, ta đều khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, nếu là người trước. Ngươi vô pháp cùng lạc ra cái này quái vật khổng lồ chống lại, nếu là người sau, ngươi càng không cơ hội, có người hoài nghi, hắn là con Hai người ta đều không có hứng thú. Giang đồng nhàn nhạt nói, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi thôi. Liên tại đây là, âm nhạc đống nhiên dừng lại, một vị thân xuyên kim sắc lễ phục váy giải phu nhân mang theo một vị xuyên màu xanh nhạt công chúa váy thiếu nữ đã đi tới, quý phụ nhân trên mặt mang theo vài phần đắc ý tươi cười, dùng nàng nhu hòa trong sáng tiếng nói bắt đầu nói mở màn từ. Đơn giản là chút hoang nên tới tham gia yến hội lời khách sáo, nghe lệnh nhân xin ghét. Kia xuyên màu xanh nhạt váy tiểu công chúa tên là Lan Già, dung mạo sinh đến cực Mỹ, toàn thân trên giới không một chỗ không tràn đầy thanh xuân thiếu nữ mị lực cùng nhiệt tình. Các người nói, Lan Già đại tiểu thư hôm nay sẽ thỉnh ai kêu đệ nhất điệu nhảy. Một cái phu nhân nhẹ giọng nói, này còn dùng nói sao? Hôm nay tới tham gia yến hội, thân phận tôn quý, lại không có bạn nữ, còn có thể có ai? Chính là... Lạc Thiếu không phải không thích nữ nhân chạm vào hắn sao? Người nói Lan Gia Đại Tiểu Thư có thể hay không đi chạm vào cái này ghim mũ nhựa. Lạc Thiếu tuy rằng xuất thân tôn quý, nhưng dù sao cũng là ở Đông Hải Thành, vẫn là phải cho Lan Gia cái này địa đầu xa một chút mặt mũi. nếu hắn đáp ứng lời mời tới, này điệu nhảy liền nhất định phải nhảy. Ui, các ngươi xem, Lan Gia Đại Tiểu Thư chiều Lạc Thiếu đi tới. Lan Gia trên mặt mang theo vài phần xuân ý cùng ngưỡng ngùng, bước nhỏ vụn bước chân đi hướng hắn. Lạc Hiên mấy không thể tra mà nhữ như mày, tựa hồ đang ở tự hỏi nên như thế nào có lễ có tiết mà huyền cự. Chính là lệnh toàn trường mở rộng tầm mắt chính là, lan giả cư nhiên từ hắn bên người đi qua đi. 654, cùng Lạc Hiên cùng múa. Thân ái nhóm nhóm nhóm nhóm. Tư mộng ngộng song càng lúc sau, đặt mua liên tục đi thấp. Ngộng ngộng này viên pha lê tầm A. Từng ngày vỡ thành cặn bã a a a mọi người xem đến mộng mộng nước mắt thành sông sao sao sao sao cầu thân ái nhóm không cần vứt bỏ mộng mộng ao mộng mộng lăn lộn cầu toàn đính đính đính đính đính. đính. Rất nhiều người đều lộ ra không thể tưởng tượng thân sắc, Lan gia đại tiểu thư cư nhiên không lựa chọn Lạc thiếu nhảy đệ nhất điệu nhảy. Nơi này còn có so Lạc thiếu càng tốt thanh niên tài tuấn sao? Lan gia đương gia chủ mẫu, vị tiêu kim sắc váy dài phu nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, rồi lại không dễ làm chàng phát tác, đem nữ nhi kêu trở về chỉ là ở trong lòng âm thầm suốt ruột. Lan giả cư nhiên tiểu bức mà đi tới giang đồng này một bàn, trên mặt trướng đến đỏ bừng, cắn môi dưới, tràn ngập chờ mong lại có chút sợ hãi mà nhìn về phía nguyên áo, lắp bắp mà nói: "Nguyên, nguyên tiên sinh, ta, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao?" nguyên áo tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn chiều giang đồng nhìn thoáng qua, cong cong khỏe môi, cầm tay nàng, đứng lên, thân sĩ mà không cong lưng, nói: "không thắng vinh hạnh." hắn thuận tay lôi kéo đem Lan giả kéo vào chính mình trong lòng ngực, hai người bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà hoạt vào sân nghệ, một cái Mỹ một cái Tuấn, tựa như thần tiên quyến lữ. Lúc này, Lạc Hiên thành toàn trường nhất xấu hổ người. Những cái đó bị hắn cự tuyệt các nữ nhân thấp thấp cười trộm, dùng ác độc ngữ khí thấp giọng nói, như vậy cao ngạo, không giống nhau bị Lan ra đại tiểu thư cự tuyệt sao. Ta xem xứng đáng. Ai nha, kỳ thật Lạc Thiếu cũng rất đáng thương, ai không biết hắn lần đầu tiên là cùng một cái xấu vô cùng xỉu bắt a. Trang Ngập ý cười nhẹ lệnh Giang Đồng ngực nổi lên một đoàn lửa giận, nàng một bên uống rượu một bên nhìn về phía kia mấy cái bà ba hoa, mấy người lập tức liền cảm thấy như là bị nào đó to lớn ăn thịt động vật cấp theo dõi giống nhau, sinh sôi dùng mình một cái. Như thế nào đột nhiên như vậy lệnh a? Điều hòa độ ấm khai quá cao đi. Đúng vậy, đúng vậy. Quá lệnh. Giang Đồng châm chọc mà cười cười, lại đã nhận ra một cổ khác thường ánh mắt, nàng trong lòng dùng mình, ngẩng đầu, phát hiện Lạc Hiên đang xem nàng. Hắn phát hiện nàng. Lần này Giang Đồng không có tránh đi, mà là trực diện chính mình bóng đẻ. Nàng vì cái gì còn muốn sợ hắn? Hiện tại hắn chỉ là cái người thường thôi, huống chi đây là dưới mặt đất đấu trường. Trước mắt hết thảy. Đều bất quá là chàng ảo ảnh. Nàng nếu là liền ảo ảnh đều sợ, còn tu cái cái gì tiên? Lạc Hiên đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, đông nhiên chiều nàng đã đi tới. nhưng ở nàng trước mặt, chiều nàng vương tay, nói, có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Ở đây người lại lần nữa bị cả kinh rất đầy đất mắt kính. Lạc Hiên cái này ghét nữ chứng người bệnh cư nhiên sẽ chủ động tỉnh người khiêu vũ. Có lầm hay không? Lúc này, toàn trường ánh mắt đều đồng thời tụ ở Giang Đồng trên người. Nay vừa thấy, ánh mắt mọi người đều sáng. Hảo mỹ nữ nhân, nàng mỹ. Không chỉ có dừng lại bên ngoài biểu thượng, nay khí chất cũng là xuất trần thoát tục, huyết tú phi phàm, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền không đành lòng rời đi ánh mắt. Chỉ nghĩ nhiều xem vài lần phảng phất liền hai mắt của mình đều thoải mái không ít. Không có người không yêu Mỹ lệ sự vật. Trách không được liền lạc hiên đều tâm động, như vậy Mỹ nữ nhân. Như thế nào sẽ có nam nhân không tâm động? Các nam nhân hận không thể đứng ở nàng trước mặt chính là chính mình, có thể cùng như vậy Mỹ nữ nhân cùng múa một khúc. Chẳng sợ một khúc một ngàn vạn, bọn họ cũng nguyện ý phó A. Bất quá, nữ nhân này phía trước tựa hồ không có gặp qua, không biết là nhà ai thiên kim. Trong vòng nếu là có như vậy Mỹ nữ nhân... Bọn họ không có khả năng không nghe nói quá Chẳng lẽ nàng không phải trong vòng người Cái này ý tưởng làm bọn hắn trong lòng lửa nóng Chẳng lẽ là bên ngoài nữ Vậy coi ý tứ Nữ nhân này Bọn họ cũng có cơ hội Giang đồng nhìn Lạc Hiên vươn tay Trần chờ, Mà Lạc Hiên vẫn như cũng là kia phó lạnh băng gương mặt Tay vẫn cứ rui phảng phất nàng không đồng ý hắn liền sẽ vẫn luôn rui thẳng đến thiên hoang địa lão Tất cả mọi người chú ý hai người Mà vốn nên là vai chính nguyên áo cùng lan giả Đã không có người để ý Cuối cùng, Giang Đồng cười nhạo một tiếng, cầm hắn tay. Có cái gì sợ quá, bất quá là cái ảo ảnh thôi. Hai người hoạt nhập sân nhảy, Giang Đồng vốn dĩ sẽ không khiêu vũ, nhưng nàng dù sao cũng là tu sĩ, khó khăn như vậy cao võ ký kiếm pháp nàng đều có thể vận dụng thuần thủ. Bất quá là địa an tư mà thôi, xem người khác nhảy một lần liền có thể bắt trước cái 8-9-0-10. Thực hiện nhiên, Lạc Hiên cùng Giang Đồng này đối lập nguyên áo cùng lan giả nhan giá trị càng cao, càng đẹp mắt, dây lát chi gian liền đoạt hết bật. Lan ra đương ra chủ mẫu tức giận đến sắc mặt đều thanh, cắn răng, khoe miệng xả ra một đạo cứng đờ tươi cười. Giang đồng nhìn cái này ôm chính mình eo, nắm chính mình tay nam nhân, ở nàng trong chi nhớ, hắn so ăn người ma quỷ còn muốn đáng sợ, nhưng hiện giờ xem ra, lại bất quá là hai con mắt một chiếc miệng, cùng người thường không nhiều ít khác nhau. Khoe miệng nàng gợi lên một đạo châm trọc độ cung, lạc hiên a lạc hiên, không nghĩ tới có một ngày người cũng sẽ mời ta khiêu vũ, mời ta cái này người trong mắt rác rửa khiêu vũ. Ngươi nếu là biết, ta chính là cái kia thiếu chút nữa bị ngươi bức tử giang đồng, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Thật là có điểm gấp không chờ nổi nói cho ngươi chân tướng A. Này nói châm trọc tươi cười không có tránh được lạc hiên đôi mắt, hắn khe như mày, cũng không nhớ rõ chính mình từng gặp qua nữ nhân này, nhưng nàng tựa hồ đối hắn tràn ngập hận ý. Chẳng lẽ là gia tộc kẻ thù? Một khúc kết thúc, hai cái cắt hoài tâm tư người buông ra đối phương, sau này lui một bước, trung quanh vang lên tiếng sấm vỗ tay. Giang Đồng có trong nháy mắt hoảng hốt, trước mắt hết thể đều là như vậy chân thật, lại là như vậy không chân thật. Liên tại đây hoảng hốt trong nháy mắt, Giang Đồng đống nhiên cảm giác được một khẩu nguy cơ cảm, Lạc Hiên tựa hồ cũng phát hiện, sau này lui một bước, tránh đi mũi nhọn. Giang Đồng chợt bừng tỉnh, phản ứng cực nhanh, nàng thân mình đi xuống một áp, một đạo hàn mang liền xoa nàng đỉnh đầu bay qua đi, bang mà một tiếng đánh vào nàng phía sau một cái trung niên nam nhân trên người. Trung niên nam nhân sắc mặt một ngưng, Thân thể nhanh chóng ngưng kết ra một tầng trắng như tuyết băng tinh, khoảnh khắc chi gian liền đem thân thể hắn phong bế, sau đó phanh mà một tiếng nổ tung, biến thành đầy đất mảnh nhỏ. A, ly trung niên nam nhân gần nhất nữ nhân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiến hội trong sân tức khắc một mảnh hỗn loạn, cả trai lẫn gái nhóm kinh hoàng thất thố mà nơi nơi chạy loạn, Giang Đồng nhanh chóng đem thần thức thả ra đi, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện một bóng người ở trong góc chợt lóe mà qua, hướng hành lang chạy tới. Người nọ động tác cực nhanh, Căn bản không phải thường nhân có thể có tốc độ, Giang Đồng đống nhiên nhớ tới, Hồng Luân đã từng nói qua, dưới mặt đất đấu trường, còn có một chi đội ngũ, chi đội ngũ này chính là bọn họ đối thủ, chỉ có thắng người, mới có thể bắt được cuối cùng tưởng thưởng. Chẳng lẽ, đó chính là bọn họ đối thủ? Nàng đang chuẩn bị đuổi theo đi, Lạc Hiên bỗng nhiên bắt được cổ tay của nàng, chấm giọng nói, ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Giang Đồng cả kinh, phản phất bị bảo cách giống nhau đem tay lùi về đi, đừng, đừng chạm vào ta. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nàng không có thể khống chế được chính mình cảm xúc, kia liếc mắt một cái chung bao hàm quá nhiều đồ vật, thù hận, phẫn nộ, tự thi, giống như mảnh liệt con sông, lạc hiên ngẩn ra một chút, thu hồi tay, thanh âm lạnh bằng nói, người nọ là cái gì năng, giả, người nếu không muốn chết, tốt nhất đừng đuổi theo đi lên. Đương nhiên, nếu người muốn tìm cái chết, ta cũng không ngăn cản. 655, Cổ võ gia tộc Giang Đồng Triều Hành Lang nhìn thoáng qua, người sớm đã chạy trốn vô tung vô ảnh hiện tại đuổi theo đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. nàng nhíu mày, quay đầu lại đối lạc hiên nói, các hạ trốn đến nhưng thật ra rất nhanh. lạc hiên liếc nàng liếc mắt một cái, ta không biết người đang nói cái gì. giang đồng cười nhạo một tiếng, không hề cùng hắn dây dưa, xoay người liền đi. lạc hiên đầu tàu gương mẫu ngăn ở nàng trước mặt, trầm giọng nói, ngươi hiện tại còn không thể đi. vì cái gì? giang đồng nổi giận, ngươi phải ở lại chỗ này, cảnh sát tới lúc sau sẽ hỏi ngươi lời nói. lạc hiên lạnh giọng nói. Ngươi căn bản là không phải đêm nay chịu mời khách nhân, ta cảm thấy ngươi rất cần thiết nói cho cảnh sát, ngươi rốt cuộc là ai? Đêm nay không thỉnh tự đến có cái gì mục đích? Cùng ngươi có quan hệ sao?" Giang Đồng cười khẩy nói, thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Dứt lời, xoay người muốn đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến Lạc Hiên gầm nhẹ, "Đứng lại." Giang Đồng cả kinh, nhanh chóng nghiêng người, Lạc Hiên nắm tay xoa nàng chóp mũi qua đi, mang theo sắc bén quyền phong lệnh nàng làn ra một trận đau đớn. Hai người giao thủ Đều hết toàn lực, lại mau lại tàn nhẫn, quyền phong ảo hảo có thanh, bất quá ba cái hiệp, hai người quyền đầu cứng sinh sôi đánh vào cùng nhau, từng người thối lui, sắc mặt đều có chút khó coi. Giang Đồng vẫn luôn cho rằng Lạc Hiên chỉ là cái xuất thân cao quý ăn chơi chắc táng, lại không nghĩ rằng hắn cổ võ cư nhiên như vậy cường. Đúng rồi, thủ đô tinh sách sử thượng ghi lại, Lạc Gia ở đại hạo kiếp tiến đến phía trước, chính là một cái thực thần bí cổ võ gia tộc, này đó cổ võ gia tộc ở đại hạo kiếp thời kỳ tỏa sáng rực rỡ. Đúng là bởi vì có này đó cổ võ gia tộc, hoa hạ mới không có mất nước diệt chủng. Lạc Hiên, có lẽ ngay từ đầu liền rất cường. Quả nhiên không phải cái nhân vật đơn giản. Lạc Hiên gợi lên khoẻ miệng, xem ra, hôm nay ta cần thiết thỉnh ngươi hồi Lạc Gia hảo hảo nói chuyện. Giang Đồng sắc mặt chầm xuống, mơ tưởng. Vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không từ ta trong tay chạy đi. Lạc Hiên làm cái quái dị thức mở đầu, phỏng trừng là Lạc Gia ra truyền võ học. Giang Đồng đôi tay một vũ cũng làm cái chín hoa quyền pháp thức mở đầu. Cửu hoa quyền kiếm vẫn là nàng tu hành chi sơ sở học tập đệ nhất bộ võ kỹ, từ tu vi cao lúc sau liền lại khó dùng đến, hôm nay vừa lúc có tác dụng. Hai người đang chuẩn bị giao thủ, lại nghe thấy lộc cục mà vài tiếng vấp nhỏ. Lúc này đại sảnh sớm đã người đi nhà trống, các khách nhân đều ở bảo tiêu hộ tống hạ rời đi, to như vậy yến hội đại sảnh trống không. Chỉ có đầy đất đánh nát ly bàn cùng rượu thịt thức ăn. Tiêu Lộc Cục thanh âm từ ánh sáng âm u hành lang truyền đến hai người đồng thời xem qua đi, một đạo bóng dáng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, ở trên vách tường đầu hạ một đạo thật lớn hấp ảnh. Giang Đồng không khỏi mở to hai mắt, kia cư nhiên là một cái cổ, từ nó ngoại hình mơ hồ có thể nhìn ra, nó là một cái sờ cốt len chó chăn kiểu, chính là thân hình lại lớn nước chừng gấp đôi, trên người thật dày lông tơ sớm rất cái tinh quang, làn da tựa hồ bị thứ gì cấp ăn mòn, huyết nhục mơ hồ, tựa như một khối hủ thi, đại hạo kiếp. Giang đồng trong đầu đống nhiên hiện lên cái này đáng sợ từ ngữ. Hai ngàn năm trước địa cầu, đống nhiên nên đón đại hạo kiếp thời đại, động vật biến đến dị, dị thú hình hành. 50% nhân loại cũng đã xảy ra quỷ dị biến dị, đương nhiên, cũng không phải biến thành tăng thi. Nhưng là, hậu đại nhân loại cho rằng, biến thành tang thi có lẽ còn tốt một chút. Biến dị nhân loại, so tang thi càng đáng sợ. Sách sử thượng nói, biến dị lúc sau nhân loại có đủ loại hình thái, bọn họ nhân tính mất hết. Sở dư lại chỉ có vô cùng vô tận thị huyết dục vọng. Bọn họ công kích nhân loại, tàn sát nhân loại, cũng không phải vì ăn uống chi dục, mà là mua vui. Không sai, bọn họ cảm thấy tàn sát nhân loại rất thú vị, cho nên mới giết người. Có thể tưởng tượng, cái kia thời đại buông xuống chi sơ, may mắn còn tồn tại mọi người là cỡ nào tuyệt vọng. Biến dị sơ cốt lên cho chăn cừu gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người, nó hai mắt huyết hồng, bên trong lộ ra chính là vô cùng vô tận tàn nhẫn cùng thị huyết. Tiếp theo. Giang đồng liền phát hiện, nó ánh mắt tỏa định nàng. Giống giống. Biến dị khuyển phát ra một tiếng gầm nhẹ, tứ chi trên mặt đất vừa dẫm giống như đạn pháo giống nhau hướng tới nàng nhào tới. Giang đồng đôi tay vừa lật, một đạo sắc bén kiếm khí từ chính mình lòng bàn tay bên trong đánh ra, thẳng chỉ biến dị khuyển mặt. Suy. Biến dị khuyển ở nàng trước mặt rơi xuống đất, đầu từ trên cổ lăn xuống dưới, ưu cục lăn đến một bên, mà kia phó thân thể lại còn đang không ngừng mà run rẩy, tứ chi còn vẫn duy trì chạy vội tư thế. Lạc Hiên ngần ra, sắc mặt lại âm trầm vài phần, ngươi cũng là cổ võ gia tộc người. Giang đồng căn bản không có để ý đến hắn, đi qua đi dùng thần thức cẩn thận xem xét này biến dị quyển, muốn nhìn xem nó trong cơ thể có hay không năng lượng tinh. Đáng tiếc, nó cấp bậc quá thấp, mới vừa biến dị không lâu, trong cơ thể còn không có hình thành năng lượng tinh. Liên ở ngay lúc này, nàng phía sau trên mặt đất đầu chó bỗng nhiên động, đông nhiên cùng nhau, mở ra che kín răng nanh buồn máu mồm to, hướng tới giang đồng sau cổ cắn tới sắc Một tiếng vang nhỏ, Giang Đồng quay đầu lại đi, thấy kia viên đầu chó thượng cắm một thanh phi tiêu, kia phi tiêu tiêu thần đã hoàn toàn hoàn toàn đi vào cái chán trong vòng, đâm xuyên qua nó đại não, nó lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất, lần này triệt triệt để để mà đã chết. Giang Đồng có chút phức tạp, nàng không nghĩ thiếu Lạc Hiên nhân tình. Lạc Hiên đi đến quyển thi bên cạnh, mày kiếm nhân lại, thấp giọng nói, này đã là tháng này thứ sáu nổi lên. Giang Đồng nhớ tới, sách sử thượng nói, đại hạo kiếp thời đại sắp đã đến phía trước. Thế giới các nơi đều xuất hiện một ít biến dị động vật, chẳng qua số lượng ít, quốc gia vì duy ổn, vẫn luôn đều đè nặng tin tức không có công bố, cho rằng này chỉ là cái lệ, sẽ không tạo thành cái gì huy hiếp. Bi kịch chính là, thực mong bọn họ đã bị sự thật hung hăng mà đánh mặt. Nói như vậy, cái này hảo cảnh bên trong thời đại, đúng là đại hạo kiếp sắp xảy ra phía trước. Giang đồng hô hấp trở nên có chút rồn rập, nàng đông nhiên nhớ tới một người, một cái bị nàng ẩn sâu dưới đáy lòng, bị nàng ấy náy sở bào phủ người. Mũ mũ. Nàng dùng ra một vĩ độ giang khinh công, xoay người liền chiều yến hội thính ngoại phong đi. Giang đồng ra ở Đông Hải thị bên cạnh một tòa chấn nhỏ thượng, nàng đi như bay, xuyên qua non nửa cái thành thị, đại hạo kiếp còn chưa tới tới, thành thị này ban đêm nơi nơi ngọn đèn dầu huy hoàng, mọi người tận tình mà hưởng thụ hiện đại văn minh sở mang đến tốt đẹp sinh hoạt, căn bản không có ý thức được đáng sợ thai nạn đang ở lặng lẽ tới gần. Tới kia tòa chấn nhỏ thời điểm, đêm đã rất sâu, trấn nhỏ không thể so Đông Hải thị, hiện giờ đã vạn lại điều tịch. Nàng đi vào kia tòa ở trong ngộng xuất hiện quá vô số lần tiểu trung cư lâu trước, ngẩng đầu, nhìn về phía tầng thứ 6. Không biết vì cái gì, nàng đống nhiên có chút sợ hãi. Có lẽ đây là cái gọi là gần hương tình kết đi. Nàng biết, nơi này hết thể đều bất quá là ảo cảnh, nơi này người đều không phải thật sự, liền tính nàng ở chỗ này cứu mụ mụ, chờ thi đấu một kết thúc, nơi này hết thể đều sẽ quy về vô, nhưng nàng chính là muốn cứu nàng, muốn bảo hộ nàng. Có lẽ, nàng tưởng cứu kỳ thật là chính mình. Cái kia bị ấy náy cảm bào phủ chính mình. Thật sâu mà hít vào một hơi, nàng đi vào âm u hàng hiên. 656, người theo dõi ta. Đây là kiểu cũ trung cư lâu, 20 thế kỷ thập niên 80 sản vật, tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi mốc đèn đường cũng âm u đến có thể trực tiếp chụp quỷ phiến. Giang Đồng bước nhanh đi vào lầu 6, kia phiến quen thuộc trước cửa phòng, nâng lên tay, do dự hơn nửa ngày mới gõ vang, nhưng là không có người quản môn. Nàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ cửa. Gõ đến môn đều mau hỏng rồi, ai ngờ nhà mình môn còn không có gõ khai, bên cạnh hàng xóm môn nhưng thật ra khai. Hơn phân nửa đêm tìm đường chết ta. Một cái thân hình hơi béo phụ nữ trung niên đánh ngắp hô, gõ cái gì gõ gõ cái gì gõ. Này gian phòng căn bản không ai. Lý thẩm, ngươi nói này trong phòng không trụ người. Giang đồng dưới tình thế cấp bách kêu lên, Lý thẩm cùng các nàng làm mười mấy năm hàng xóm, hai nhà quan hệ không tồi. Lý thẩm tuy rằng thoạt nhìn tính tình không tốt, nhưng kỳ thật tâm nhãn không xấu còn giúp Giang Đồng giới thiệu quá hai cái công tác, chẳng qua mỗi lần nàng đi phỏng vấn, đều bị xoát xuống dưới. Lý Thẩm sử sốt, ngươi như thế nào nhận thức ta? Giang Đồng không đáp hỏi lại, nhà này không phải ở một cái tiêu hạ tuyết nữ nhân sao? Hơn 40 tuổi, thân thể không tốt lắm, khỏe mắt có một viên lệ trí. Lý Thẩm bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi này tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào điên điên khùng khùng. Ta ở chỗ này ở lâu như vậy, trước nay cũng chưa nghe nói qua một cái tiêu hạ tuyết người Nhà này nguyên lai chỉ ở cái họ Giang Tiểu Nữ Hải, đã chết thật lâu. Đi mau đi mau, đừng ở chỗ này nhiều dân, nếu là lại quấy rầy ta ngủ, ta liền báo nguy. Nói xong, nàng thanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Giang Đồng chưa từ bỏ ý định, mở ra kia phiên môn, nhìn đến lại là một tòa trống giống nhà ở. Gia cụ như cũ là những cái đó gia cụ, liền kia đài kiểu cũ TV đều giống nhau như lúc, nhưng chính là không có nửa cái người, nơi nơi đều phô một tầng hơi mỏng hôi. Nàng thất hồn lạc phách mà đi ra, ngồi ở bên đường ghế giải thượng, nếu nơi này là hoàn toàn phục chế thế kỷ 21 đại hạo kiếm sắp xảy ra phía trước, vì cái gì mẫu thân của nàng lại không thấy? Chẳng lẽ, đấu trường hết thể đều chịu thiên đạo pháp tắc sử dụng, nơi này hảo cảnh, tự nhiên cũng là từ thiên đạo pháp tắc sáng chế tạo, có lẽ là thiên đạo pháp tắc không cho nàng đi cứu mẫu thân đâu. Nàng sở dĩ ở chỗ này, là vì cạnh kỹ, vì làm nàng chuyên tâm thi đấu, cho nên thiên đạo pháp tắc đem mẫu thân của nàng hủy diệt. Chỉ có như vậy mới nói đến thông Giang Đồng hít một hơi thật sâu Nơi này vốn chính là hảo cảnh Nàng muốn cứu mẹ Căn bản chính là ý nghĩ sang vậy Chấp nhất với không hợp thực tế vọng tưởng Là sẽ không có hảo kết quả Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ Là chạy nhanh tìm được Tiểu Cố cùng Hồng Loan bọn họ Thắng được thi đấu Mang Tiểu Cố trở về mới là đứng đắn. Tiểu Cố không có bị người đoạt xá liền vậy là đủ rồi Đến nỗi tính tình đại biến Nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể trị hảo hắn Nàng đứng lên Lại đột nhiên cảm giác được cái gì, nghiêng đầu đối xanh un cây cối chung cao giọng nói, ai? Ra tới. Lá cây văng nhỏ. Một cái cao dài bóng người tự cây cối chung đi ra, ánh trăng đem hắn thân hình đánh vào trên mặt đất, lôi ra một đạo thật dài bóng dáng. Giang đồng ngực hơi hơi lạnh cả người. Nàng chấn định xuống dưới. trầm giọng nói, lạc tiên sinh, người theo dõi ta. Lạc hiên hướng tới nàng chậm rãi đi tới. Khuôn mặt giấu ở âm ủ địa phương xem không rõ. Hiện tại hắn hẳn là còn gần chỉ là cổ võ giả mà thôi, thể thuật nhiều nhất không vượt qua thập cấp, nhưng hắn cho nàng rất lớn cảm giác các bách, phản phất hướng nàng ngực ném một khối cự thạch, ép tới nàng hô hấp có chút run rợp, Tiếng bước chân gần, càng gần. Giang Đồng ngẩng đầu, Lạc Hiên thân cao rất cao, nàng chóc mũi vừa lúc đối với hắn áo sơ mi đệ nhị viên nút thắt. Người rốt cuộc là ai? Lạc Hiên trầm khuôn mặt hỏi, người cùng kia hộ họ Giang nhân gia, là cái gì quan hệ? Giang Đồng có thể cảm giác được trên người hắn sở tàn mát ra nguy hiểm. Giống châm giống nhau đâm vào nàng cả người búp lên một tầng rậm rạp nổi da gà Cùng ngươi có quan hệ sao Giang đồng trên mặt lại là một mảnh thanh lánh Lạc tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi quản được quá rộng sao Lạc hiên bỗng nhiên ra tay, gắt gao mà bắt lấy nàng hai vai Hắn sức lực rất lớn, giang đồng cảm thấy chính mình bả vai đều mau bị hắn bóp nát Loại cảm giác này rất quái dị, thân thể của nàng trải qua rèn luyện Căn bản không phải phàm nhân điểm này sức lực có thể bị thương Nếu đặt ở ngày thường Điểm này sức lực nhiều nhất cho nàng cào ngứa Chính là, hiện tại lại xuyên tim đau Chẳng lẽ thiên đạo Pháp tắc liền thân thể lực phòng ngự cũng hạn chế sao Nói Lạc Hiên hai mắt huyết hồng hung tợn mà trừng mắt nàng ngươi cùng Giang Đồng rốt cuộc là cái gì quan hệ Nghe tên của mình từ hắn trong miệng nói ra Giang Đồng cảm thấy sởn tóc gáy Nàng đôi tay vừa chuyển Vô số đạo kiếm khí hướng thể mà ra Chiều hắn quét qua đi Lạc Hiên chấn động Thân hình quay nhanh Trong tay không biết khi nào nhiều một phen múa may dao găm ngăn cản kiếm khí cũng không biết kia dao găm là dùng cái gì tài liệu chế tác mà thành liên tiếp chắn mười mấy đạo kiếm khí lại liền một cái nhợt nhạt vết chảy đều không có lạc hiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng dao găm chớp động một màn hàn quang ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội nói cho ta ngươi cùng giang đồng là cái gì quan hệ nếu không chờ ta đem ngươi bắt trở về ít nhất có một trăm loại phương pháp làm ngươi mở miệng giang đồng ngón trỏ trong người trước lôi ra một đạo nhìn không thấy thẳng tắp một mảnh lá xanh theo gió bay múa chạm vào kia nói thẳng tắp, nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa. nàng mắt lạnh nhìn hắn, chờ ta đánh đến ngươi kêu cha gọi mẹ thời điểm, ngươi liền sẽ không lớn như vậy khẩu khí. phanh. liền tại đây mấu chốt thượng, đung nhiên một đạo hắc ảnh từ trên lầu rất xuống dưới, nặng nề màn điện ở dưới lầu sở ngừng một chiếc gôn xe hơi thượng, đem xe đỉnh cấp háp ra một cái thật sâu hình người khép lõm. lý thẩm, giang đồng thất kinh. trên xe lý thẩm động, nàng một cái cá chép lộn mình ngồi dậy thân thủ mạnh mẽ mà từ trên nóc xe nhảy xuống, từng bước một mà đi phía trước đi. Nàng đi được thực gian nan, bởi vì thân thể của nàng bắt đầu cố lấy một đám bao khối, giống như là làn da phía dưới có cái gì vật còn sống giống nhau, đang không ngừng mà kích động, tùy theo mọc ra từng khối cứng rắn vô cùng cơ bắp, làn da cũng bắt đầu dần dần biến thành màu vàng. Cũng không phải bình thường hoàng, mà là mà là mang theo một chút màu xanh lục màu vàng, mặt trên còn có một ít màu đen lấm tấm, loại này nhan sắc là nhân loại chán ghét nhất nhan sắc chi nhất. Tổng hội làm người nghĩ đến kịch độc hóa học vật chất. Giang đồng đồng tử co rụt lại, trong lòng cả kinh nói, hoàng bị quái. Sách sử trung đối đại hạo kiếp thời kỳ các loại dị thú quái vật đều có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, ở biến dị nhân loại đại quân bên trong, hoàng bị quái là số lượng nhiều nhất thấp nhất cấp biến dị người. Nó tên khoa học KEOG03T hình biến dị người, nhưng mọi người đều thói quen xương này vì hoàng bị quái. Sách sử ghi lại, ở 2015 năm Nguyệt năm Nam ngày hôm nay, màn đêm bên trong, Khó có thể đếm hết nhân loại bỗng nhiên biến dị, trở thành hoàng bì quái, chúng nó tàn nhẫn mà tàn sát trong lúc ngủ mơ thân nhân, vì yên lặng ban đêm nhiễm một tầng khủng bố huyết sắc. Giang Đồng phát hiện, Lý Thẩm trong tay xách theo một cái đồ vật, thoạt nhìn như là lộng hư bút bê vải, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Tiêu cư nhiên là một cái vài tuổi đại hài tử, thân thể bị xé thành hai nửa, chết đến không thể càng chết. 657, xé quần áo. Đó là Lý Thẩm tiểu tôn tử, Giang Đồng kiếp trước chết phía trước Nó mới vừa sinh ra không bao lâu, thì đô đô phi thường đáng yêu, lý thẩm thực bảo bối cái này tôn tử, tiểu tôn tử cơ hồ thành nàng toàn bộ sinh hoạt trọng tâm, là nàng tinh thần cây trụ. Hiện giờ, nàng thương yêu nhất tiểu tôn tử, lại bị nàng chính mình giết chết. Đây là đại hạo kiếp thời đại, nhân loại tận thế. Đây là cái gì quái vật? Lạc Hiên sắc mặt có chút khó coi, trong tay dao găm rời tay mà ra, bay về phía hoàng bì quái mặt. Sắc. Dao găm đâm vào hoàng bì quái cái chán, từ cái gãy xuyên ra. Lý Thẩm thân mình lung lay một lát, liền thẳng tắp mà chiều sâu đảo đi, rơi xuống đất khi bắn khởi đầy đất trân hôi. Giang Đồng thất kinh, Hoàng Bị quái mới vừa biến thân thời điểm thực lực không cường, nhưng là kia một thân da rất dày chắc, giống nhau vũ khí rất khó chém phá, bởi vậy mới đối nhân loại tạo thành như vậy đại thương vong. Này đem dao găm quả nhiên là thứ tốt. Lạc Hiên đi vào Hoàng bì quái trước, một chân đem nó đá ngã lăn lại đây, lần đầu tiên nhìn thấy loại này quái vật. Hắn trầm mặc một lát, lấy ra di động bát cái dãy số, thấp giọng nói. Phát hiện tiểu mới quái vật đã bị ta đánh chết, gọi người tới thu thập. Ngươi muốn đi đâu nhi? Trộm Đào Tẩu Giang Đồng vừa nghe, lập tức nhanh hơn bước chân, Lạc Hiên ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên đánh ra một trưởng, đánh hướng nàng chân cong. Giang Đồng cả kinh, nhanh chóng xoay người, trưởng phong xoa đầu gối qua đi, cư nhiên đem nàng sở xuyên váy cấp xé rách, vẫn luôn xé đến phần eo chỗ. Giang Đồng giận dữ, rồi tay đi lấy chính mình túi cản khôn, muốn lấy ra một kiện quần áo tới, lại phát hiện túi cản khôn cư nhiên mở không ra. Đáng giận thiên đạo phát tắc. Giang đồng giận trừng hướng Lạc Hiên, bắt lấy và táo che khuất trọng điểm bộ vị, ngươi mẹ nó muốn làm gì. Yên tâm, ta đối với ngươi không có một chút hứng thú. Lạc Hiên lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi cần thiết lưu lại nơi này, đến lúc đó sẽ có chuyên môn bộ môn đối với ngươi tiến hành thẩm vấn. Giang đồng cười lạnh, xem ra hôm nay cần thiết muốn đánh một hồi. Nàng đầu ngón tay một trọn. Một đạo nhìn không thấy kiếm khí nắm ở trong tay, chính là không đợi hai người động thủ. Bốn phía đông nhiên vang lên từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, ngay sau đó đó là liên tiếp pha lê rách nát thành, sau đó một đám bảnh trướng thân thể đi xuống rớt, nặng nghề mà quăng ngã trên mặt đất, sau đó lung lay mà đứng lên. Hoàng bị quái. Tất cả đều là hoàng bị quái. Lạc Hiên đầy mặt khiếp sợ. Tuy rằng phía trước cũng gặp qua vài khởi quái vật tập kích nhân loại sự kiện, nhưng hắn còn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy hoàng bị quái. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đường phố đều phản phất ở trong nháy mắt biến thành địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai mỗi nhà mỗi hộ đều có người biến lĩnh dị, sau đó đem bên người trí thân người xé thành mảnh nhỏ, vô số nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt từ cửa sổ hoặc là trong môn ném ra tới. Còn có bị xé thành hai nửa người dãy rổ bò, cao rộng mà kêu cứu. Con ẩn ẩn có trẻ con tiếng khóc chuyển đến, nhưng dây lát chi gian liền mất đi. Lạc Hiên sắc mặt rất khó xem, cách hắn gần nhất một con hoàng bỉ quái ném xuống trong tay nữ thi, hét lớn một tiếng. Hướng tới hắn chạy như bay mà đến. Thật lớn nắm tay múa may đủ để một quyền đánh nát hắn đầu cổ tay hắn vừa lật đem tia dao găm vũ ra một đóa kiếm hoa tránh thoát hoàng bỉ quái kia một quyền sau đó ở nó đầu gối nhất giấm phi thân dựng lên nhấc kiếm đâm vào nó đầu lạc hiên rút ra dao găm quay người nhảy xuống hoàng bỉ quái ở nàng phía sau ngã xuống đất giang đồng nhìn hắn một cái xoay người thả ra một đạo kiếm khí đem phía sau vọt tới mấy chỉ hoàng bỉ quái chặt đứt đầu hai người bắt đầu rồi một hồi đối hoàng bỉ quái đại tàn sát Một đường tả hữu chém giết, thế như trẻ tre kiếm khí nơi đi qua, đầu cùng tứ chi bay loạn, hoàng màu xanh lục máu như mưa thủy phi sái, rơi trên mặt đất, phát ra cần mẫn văng nhỏ, bước lên từng đợt khói nhẹ. Ngẫu nhiên sẽ có một hai cái người sống sót, ghé vào trên cửa sổ chiều nàng cao rộng kêu cứu, nhưng nàng cũng không có phản ứng, nơi này hết thể đều là giả, bất quá là ảo cảnh sở chế tạo mà ra ảo giác, cứu những người này lại như thế nào, chờ thi đua kết thúc, bọn họ tất cả đều sẽ biến mất xoay người lại tước đi một con hoàng bì quái đầu, Giang Đồng đống nhiên đã nhận ra vài phần nguy hiểm, thủ đoạn vừa lật, lưỡng đạo kiếm khi ở sau lưng hình thành một đạo chữ thập giao nhau, chặn từ sau lưng sở bay tới tên ban lén, phanh mà một tiếng vang lớn, kia lưỡng đạo kiếm khí cư nhiên bị đóng băng, hình thành một cái chữ thập hình băng lăng, rơi trên mặt đất, xôn xao một tiếng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, vang khắp nơi phi tán. Chính là, nàng không nghĩ tới này một kích bất quá là nguy trang, chân chính đối thủ ở phía trước một con hoàng bì quái từ chính diện công tới, hắn cắt ra hoàng bì quái đầu, hoàng màu xanh lục máu. Lúc sau, cư nhiên ẩn giấu một viên quả cầu sắt. kia viên quả cầu sắt chừng nắm tay lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, không thua gì viên đạn tốc độ. Giang Đồng Kinh hai dưới vội vàng tránh né, nhưng thực lực chịu hạn lúc sau, liền nhanh nhẹn độ cũng thấp rất nhiều, nàng khó khăn lắm tránh thoát yếu hại, kia quả cầu sắt đánh vào nàng trên vai, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, nàng thấp giọng tiêu rên, thân hình quay nhanh, trốn vào bên cạnh một phiến bên trong cánh cửa. Một cái thân hình cao lớn trắng hắn đứng ở thi đối thượng, bàn tay phía trên phi ba viên đồng dạng lớn nhỏ quả cầu sắt, hắn làn da là màu đỏ tươi, mặt trên che kín rậm rạp xăm mình cùng đồ đẳng, khuôn mặt hung ác, thoạt nhìn tựa như một cái biến dị người. Mà một người khác lại có vẻ tương đối thấp bé, dáng người thon gầy, làn da cực kỳ bạch, một đầu tóc đỏ hướng bầu trời dựng, thoạt nhìn tựa như cái bủ phi chủ lưu. Nhưng là, cẩn thận người sẽ phát hiện, hai tay của hắn bao phủ ở một đoàn màu trắng hàn khí bên trong. Một con hoàng bỉ quái muốn lại đây công kích hắn, hắn dơ tay một lòng tay, kêu hẳn khí trực tiếp đem đối phương ngưng tụ thành khối băng, nứt ra từng đạo cái khe, ẩm ẩm vỡ vụt. Giang Đồng Ấn chính mình bả vai, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nàng thực xác định, người này cũng không phải biến dị người, mà là nàng đối thủ. Hắn là tới đuổi giết hắn. Thực lực của bọn họ so nàng cường. Không biết vì cái gì, đồng dạng đã chịu thiên đạo pháp tắc áp chế, bọn họ lực lượng lại so với nàng cường nhiều như vậy chẳng lẽ là bởi vì bọn họ nguyên bản thực lực so nàng cường quá nhiều duyên cớ lấy quả cầu sắt hồng ra người chiều giang đồng nơi địa phương nhìn thoáng qua khoe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tới cười vung tay lên ba viên quả cầu sắt đồng thời bay ra hướng tới giang đồng nơi vách tường tập tới giang đồng kinh hãi nhanh chóng nhảy khai kia quả cầu sắt đem chỉnh mặt vách tường đều đánh nát còn một đường đuổi dết mà đến giang đồng cắn chặt răng xoay người ném ra vài đạo kiếm khí nhưng nàng rốt cuộc thực lực quá yếu kia vài đạo kiếm khí lập tức đã bị quả cầu sắt đánh nát, tiếp tục băng sát mà đến. Giang Đồng nhanh chân liền chạy, quả cầu sắt một đường truy kích, nơi đi qua, bê tông cốt thép vách tường bị nhất nhất đánh nát, nàng bước chân như bay, đá vụn ở sau người vẩy ra tạc nước, hòn đá nhỏ ở nàng làn da thượng vẽ ra từng đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Đối phương tựa hồ cũng không tính toán đem nàng lập tức giết chết, mà là ôm trêu đùa tâm thái, đem quả cầu sắt lại thu trở về. Giang Đồng hướng qua một vách tường chỗ hỏng, ngã ngồi ở tường thất hạ Mồm to mà thở hồn hển, Liên ở nàng hơi chút thả lỏng là lúc, đông nhiên đá vụn đôi chung bay ra một viên quả cầu sắt, hướng tới nàng cái gây đánh tới. Nếu là đánh trúng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 658, Lạc Hiên ra tay. Trong chấm đoáng, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong tay dao găm tre ở quả cầu sát thượng, phát ra kim loại dao kích tiếng động. Quả cầu sắt là đánh bay, nhưng tiêu đem sắc bén vô cùng dao găm lại bị đâm cong, một cái biên lăng bị hoàn toàn đâm bình. Hắn chiều dao găm nhìn thoáng qua, cắn chặt răng, nâng dậy răng đồng, mau, theo ta đi. Hắn Sam răng đồng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, bên ngoài dừng lại một chiếc bảo mã, bị em đút, x6, bên cạnh xe có một ít bầm thơi khối, phòng chừng là xe chủ mang cả gia đình muốn ngồi xe đào tẩu, còn không có mở cửa xe, liền bị hoàng bỉ quái cấp, giết. Hắn từ trong quần áo lấy ra một con tạo hình kỳ quái dụng cụ, thoát nhìn giống cai USB, đối với bảo mã, bị em đút, môn nhấn một cái. Quá cửa phát ra một tiếng văng nhỏ, hắn kéo ra môn, đem Giang Đồng đỡ tiến ghế điều khiển phụ, sau đó phát động xe, bay nhanh mà đi. Chống điểm. Lạc Hiên một bên lái xe một bên đối nàng nói, ta mang người đi bệnh viện. Giang Đồng lắc đầu nói, một bên ra thì thường, không có việc gì. Hiện tại ngàn vạn không thể đi bệnh viện, bệnh viện người bệnh quá nhiều, biến dị người nhất định không thể thiếu. Sách xử chung ghi lại, đại hạo kiếp lúc mới bắt đầu, bệnh viện là khu vực thai hòa nặng. Thân thể suy yếu người so thân thể cường trắng người càng dễ dàng biến đến dị. Đại hạo kiếp tiến đến lúc sau ba ngày, mấy nhà đại hình bệnh viện cơ hồ không có bất luận cái gì người sống sót. Lạc Hiên nhìn nàng một cái, không nói gì. Toàn bộ thành thị đều lâm vào địa ngục bên trong, nơi nơi đều là vẩy ra máu cùng thi khối, tiếng kêu thảm thiết cùng quái vật gào giống đinh thai nhức óc. Giang đồng nghiêng đầu nhìn nhìn Lạc Hiên, cảm thấy hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Và anh, Xe đỉnh bị áp lõm vào tới vài phần. Tay cầm quả cầu sắt cử hán một đôi chân to đạp lên trên nóc xe, trong miệng phát giá hắc hắc cười lạnh. Cái kia dáng người nhỏ gầy nam nhân đứng ở cự hán trên vai, trên mặt tươi cười âm hiểm, muốn chạy trốn, người thoát được rất sao. Hắn dơ tay đi xuống một áp, hàn khí trợn phúc xuống dưới. Đem chỉnh chiếc xe đều đông lạnh ra một tầng băng tinh, ô tô động cơ kết băng, đình chỉ vận chuyển, bởi vì quán tính chiều ven đường vọt qua đi, nặng nghề mà đâm tiến một gian cửa hàng. Cự hán cùng nhỏ gầy tủ nam ở xe đụng phải một khắc trước từ trên nóc xe nhảy xuống. Cự hán cười to nói, hồng đầu, ta quá thích nơi này. Nơi này người đều thực yêu đất. Ta có thể không ngừng sát sát sát. Giết sạch mọi người. Tráng hùng, đừng nói như vậy không cấp bậc nói. Tên hiệu hồng đầu tủ nam chừng hắn một cái, nơi này hết thảy đều không phải thật sự. Sát một ít giả người có ý tứ gì. Muốn giết cứ giết chân nhân. Hắn dùng cầm chiều ô tô điểm điểm. Trong xe nữ nhân kia chính là chúng ta đối thủ lần này chi nhất, nàng là yếu nhất một cái, ngươi nếu là muốn giết người. Liền đem nàng kéo ra tới, chậm rãi giết đi. Tráng hùng hắc hắc cười gian hai tiếng. Hắn thanh âm thô ca, nghe tới thực hàm hồ, nhưng cùng hắn kia hung ác tàn bạo khuôn mặt một đối lập, liền có vẻ càng thêm âm ngoan đáng sợ. Kia hóa ra hảo." Tráng hùng nói. Nữ nhân kia da thịt non mịn, lớn lên lại xinh đẹp, hành hạ đến chết nàng nhất định rất thú vị. Ta thích nhất đem mỹ lệ đồ vật cấp hủy diệt rồi, càng mỹ đồ vật thủy diệt lên sẽ càng thú vị. Hồng đầu hừ một tiếng, biến thái. Tráng Hùng hưng phấn lên, hai mắt bắt đầu sung huyết, trở nên một mảnh huyết hồng, thoạt nhìn phảng phất từ địa ngục bên trong bò ra tới quỷ mị. Hắn chờ không kịp, đi nhanh chiều bà mã, bị em đút, ít sáu đi đến, một trưởng trụng ở xe đỉnh, dùng sức một hiên, cư nhiên đem xe đỉnh cấp sốc lên. Đúng lúc này, trong xe sáng lên một đạo màu đen quang mang. Hồng đầu tựa hồ phát giác cái gì, sắc mặt đột biến, la lớn, Tráng Hùng mau tránh ra. Nhưng đã chậm, Hắc Quang nhanh chóng lan tràn mở ra, đem Tráng Hùng Bao phủ đi vào, tốc đỏ hiện tình thế không tốt, lập tức xoay người liền chạy, bước chân nhanh như tia chớp, chỉ hận chính mình không có giải hơn hai cái đùi. Đồng nhiên, kia Hắc Quang bên trong bay ra một phen uốn lượn dao găm, dao găm thượng bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen ánh sáng, cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, phát ra một tiếng xẹt đều. Huyết nục mơ hồ thanh âm vang lên, hồng đầu bước chân một đốn, không dám tin tưởng mà cúi đầu, tia đem dao găm đâm xuyên qua hắn ngực. Máu tươi ở hắn màu trắng áo sơ mi thượng nhanh chóng lan tràn mở ra, giống như một đóa thịnh phong đóa hoa. Hắn động tác cứng đờ mà quay đầu lại, thấy Hắc Quang đã tan, Tráng Hùng sớm đã hóa thành một mịn, mà Lạc Hiên chính đại bước chiều chính mình đi tới. Người hắn duỗi tay chỉ hướng Lạc Hiên, đầy mặt khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ chết ở hắn trên tay. Hắn ở khe hở thời không bên trong cũng coi như là hoành hành nhiều năm, cuối cùng cư nhiên chết ở một người bình thường trên tay, cái này kêu hắn như thế nào không khiếp sợ, như thế nào không nẹn Lạc Hiên sắc mặt lạnh băng, đi đến hắn trước mặt, chiều hắn đá một chân, đem hắn đá ngã lăn, sau đó đạp lên hắn ngực, đem chuôi này dao găm rút ra tới, lại hung hăng mà đâm vào hắn cái chán, hoàn toàn kết quả cánh mạng của hắn. Hắn trở lại bên cạnh xe, Giang Đồng dựa vào ghế điều khiển phụ thượng, sắc mặt bạch đến đáng sợ, nàng vận dụng Diệt Hồn Hoa Hồng lực lượng, loại này lực lượng mỗi dùng một lần, Diệt Hồn Hoa Hồng liền càng khó từ thân thể của nàng nổ. Đây là nàng lần đầu tiên sử dụng, tinh lực hao tổn đến phi thường nghiêm trọng. Cơ hồ liền động đều không thể động một chút, Lạc Hiên nhìn nàng sau một lúc lâu, duỗi tay đem nàng ôm lên. Người muốn làm gì? Giang đồng thực phản cảm bị hắn đụng chạm, đặc biệt là bị hắn ôm vào trong lòng ngực khi ngửi được trên người hắn hương vị. Đó là một loại rất dễ nghe bạc hạ vị, lại là nàng đã từng đáng sợ nhất tác động. Đáng giận nàng hiện tại không động đậy, nếu không nhất định đem hắn một quyền đánh bay. Nơi này rất nguy hiểm. Lạc Hiên nói, chúng ta cần thiết tìm cái an toàn địa phương. Giang đồng cười khổ. Bây giờ còn có an toàn địa phương sao? Tổng so đại ở chỗ này cường. Lạc Hiên nhíu nhíu mày, ngươi nếu muốn tìm chết, có thể tiếp tục lưu lại nơi này, ta không miễn cưỡng. Giang Đồng vô ngữ, nàng hiện tại tay chói gà không chặt, chỉ có thể nhậm người bài bố. Lạc Hiên thấy nàng không nói lời nào, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình cùng nhau, mang theo nàng ở thành thị bên trong chạy như bay, tiểu tâm mà tránh né nhiều như lông châu hoàng bị quái, thiên tướng lượng là lúc, hắn mở ra một phiến cửa sắt, đi vào một đống hoa viên nhà tây. Này đống hoa viên nhà Tây chỉ có 6 tầng lầu, bên trong không có hoàng bị quái, hắn tìm một gian tương đối sạch sẽ phòng ở, đem Giang Đồng nhẹ nhàng đặt ở mềm mại giường lớn phía trên. "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Lạc Hiên trong thanh âm không có nửa điểm cảm tình dao động, "Ta sẽ nhìn." Giang Đồng ánh mắt phức tạp, cuối cùng gật gật đầu, Lạc Hiên xoay người đi ra ngoài, kéo lên cửa phòng. Giang Đồng cho chính mình bả vai tiếp hảo xương cốt, bắt đầu vận hành trong cơ thể linh khí, lúc này nàng phát hiện trong thân thể biến hóa không khỏi vui vẻ. Nàng lực lượng ra tăng rồi. Phía trước mới vừa tiến vào ngầm đấu trường thời điểm, tương đương với luyện khí 6 tầng tu vi, hiện tại đã trúc cơ. Kỳ quái, nếu nàng lực lượng bị thiên đạo pháp tắc sở áp chế, lại như thế nào sẽ đột nhiên khôi phục nhiều như vậy? Chẳng lẽ, nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình không phải giết kia hai cái đối thủ sao, hay là chỉ cần giết đối thủ, là có thể khôi phục một bộ phận lực lượng? 659, là thiên thân phận thật sự. Trên mặt nàng nhiễm vải phần vui mừng, chỉ cần có thể khôi phục lực lượng là có thể mau chóng tìm được tiểu cố nàng định hạ tâm tới tiếp tục vận hành trong cơ thể linh khí không nghĩ tới ngầm đấu trường linh lực cư nhiên như vậy nồng đậm chỉ vận hành chín đại chu thiên thân thể liền khôi phục đến không sai biệt lắm mở to mắt khi đã mặt trời lên cao nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, liền trên vai gãy xương đều ở linh lực xúc rửa tẩm bổ dưới khôi phục chỉ có một chút hơi ẩn ẩn làm đau phòng trường lại có cái nửa ngày là có thể khỏi hẳn nàng mở cửa thấy lạc hiên ngồi ở trong phòng khách Mâm có hai bàn tiểu thái, tuy rằng chỉ là nhất bình thường bình thường món ăn, mùi hương lại rất nồng đậm, câu đến Giang Đồng nhịn không được hít hít cái mũi. Tới ăn cơm đi. Lạc Hiên thịnh hai chén cơm, ngữ khí vẫn như cũ lạnh băng. Giang Đồng thấy trường hợp này có chút không rõ. Lạc Hiên, cư nhiên ở nấu cơm. Nàng đối Lạc Hiên ký ức vẫn luôn dừng lại ở cái kia ác mộng giống nhau sáng sớm. Hắn bừng tỉnh lúc sau, thấy ngủ ở bên cạnh chính mình, sắc mặt tức khắc trở nên giống như ma quỷ, một chân hung hăng mà đem chính mình đá xuống giường đi. Trực tiếp đá chặt đứt chính mình sương sườn, sau đó dùng xem rác rửa giống nhau ánh mắt hung hăng mà trừng mắt nàng. Lúc ấy, nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ bị hắn giết chết. Khuất nhục, thống khổ, bị thương, tự ti, là hắn để lại cho nàng sở hữu ký ức. Nàng thật dài mà hít vào một hơi, đem những cái đó bóng đẻ giống nhau hồi ức ném đến sau đầu, lạnh mặt nói, ta không nói bụng. Lạc Hiên cũng không có khuyên, lo chính mình bắt đầu ăn lên. Giang Đồng đi vào bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn trong không khí tràn ngập mùi máu tươi trong thành thị mạo từng luồng màu đen khói đặc xa xa mà có thể thấy một tòa cao lầu bị ngọn lửa sở vây quanh có lẽ trên lầu còn có người nhưng là sớm đã không ai có thể đi cứu viện đây là mặt thế nang thu hồi ánh mắt chiều lạc hiên nhìn thoáng qua phát hiện hắn bên tay phải phóng kia đem bốn lượn dao găm mở miệng hỏi ngươi là quân nhân lạc hiên động tác một đốn ngẩng đầu trong mắt lộ ra một màn hung quang ngươi rốt cuộc là người nào kia đem dao găm là quân dụng vật phẩm Hơn nữa không phải bình thường quân dụng vật phẩm, loại này kim loại phi thường thưa thớt, độ cứng so kim cương còn muốn cao. Này tuyệt đối không phải người thường có thể sử dụng. Giang Đồng phân tích, người ở trong quân quân hàm nhất định không thấp. Lạc Hiên lạnh lùng mà nhìn nàng, kia trong ánh mắt kích động sôi trào sát ý, hắn thân thể mỗi một khối cơ bắp đều banh thật sự khẩn, tựa như liệp báo đi săn phía trước trạng thái, tùy thời đều có thể bạo khởi, một ngụm cắn đứt đối thủ cổ. Giang Đồng đã làm tốt nên chiến chuẩn bị, nhưng trầm mặc thật lâu sau. Lạc Hiên cư nhiên tiếp tục căng cơm, kia đẩy người sát khí cũng nhanh chóng thối lui. Người nói không sai. Ta thật là quân nhân. Lạc Hiên nói, ta xuất thân kinh đô lạc ra, hiện tại ở đặc thù bộ đội nhậm trước. Giang Đồng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì. Nàng Tổng cảm thấy lấy chính mình hiện tại lực lượng, cũng không nhất định có thể đem hắn đánh chết. Người cư nhiên là quân nhân. Giang Đồng nhíu mày, ta nhớ rõ quân nhân là không cho phép làm buôn bán. Ta nói rồi. Là đặc thù bộ đội. Lạc Hiên cầm lấy trong tầm tay dao găm, Giang Đồng cả kinh, đầu ngón tay ngưng tụ khởi một đạo kiếm khí, phòng bị hắn. Hắn đem kia dao găm bắt được trước mặt, nói: đây là mấy năm trước mới tìm được đặc thù kim loại, cho dù là ở trong quân cũng chỉ có số rất ít người biết. Ngươi là từ địa phương nào biết đến? Giang Đồng nhàn nhạt nói: yên tâm, ta không phải biệt quốc gián điệp, cũng không có hứng thú cùng chính phủ đối nghịch. Ta nàng trầm mặc một lát, thấp giọng nói: ta chỉ là cái không nhà để về người. Giang Đồng. Giang Đồng cả người cơ bắp căng thẳng, ra đầu một trận tê dại, Lạc Hiên cư nhiên kêu ra tên nàng, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Không, tuyệt đối không thể thừa nhận, lúc này Lạc Hiên còn hận nàng tận xương, nếu hắn là quân nhân, đại biểu quân đội, nàng liền không thể tùy ý hướng nàng động thủ, để tránh tự nhiên đâm ngang, huống chi nàng cũng không thể bảo đảm có thể đem hắn giết chết. Cái gì? Giang Đồng nghiêng đầu tới lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, "Ai là Giang Đồng? Ngươi không phải là ở kêu ta đi?" Lạc Hiên nhìn nàng một cái, Túi đầu tiếp tục ăn cơm, không có gì, khi ta chưa nói quá. Hắn như vậy vừa nói, giang đồng càng thêm sởn tóc gáy. Nàng đánh giá hắn sau một lúc lâu, nghiêng đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ nói, tận thế buông xuống, bên ngoài nơi nơi đều là đáng sợ quái vẩn, tàn nhẫn cùng giết chóc mỗi thời mỗi khắc đều ở thành thị trung trình diễn, mà ngươi. Tựa hồ thực chấn định, đối với người bình thường tới nói, cho dù tố chất tâm lý lại hảo, gặp được như vậy sự, khẳng định tinh thần hóng mất. Mà Lạc Hiên lại giống như người không có việc gì, thật sự quá kỳ quái. "Ngươi trải qua quá chiến tranh sao?" Lạc Hiên hỏi. Giang Đồng trầm mặc, nàng đương nhiên trải qua quá, thế gian này tàn khốc nàng đã xem đến quá nhiều. "Ta đã từng ra ngoại quốc chấp hành quá nhiệm vụ." Lạc Hiên dùng bình tĩnh ngữ khí chậm rãi nói, "Phảng phất chỉ là tại đàm luận việc nhà, cái kia quốc gia chiến hỏa liên miên, thành thị bị phá hủy, phòng ốc bị tạc sụp, nơi nơi đều là thi thể cùng tiếng súng, tồn tại người cũng không dám ra khỏi phòng, một khi ra cửa" Khánh mạng liền không hề là bọn họ, bọn họ tùy thời sẽ bị giấu ở góc đường cuối hẻm tên côn đồ một bắn chết mệnh, liền tính vận khí tốt không có gặp được tên côn đồ, cũng có thể dâm đến địa lôi hoặc là chưa bạo đạn, bị nổ chết, rất nhiều người đói chết ở nhà, hoặc là bị trôn sống ở nhà mình tầng hầm ngầm chung. Như vậy tình hình cùng hiện tại không có nhiều ít khác biệt, muốn cho ta kinh hoàng thất thố. Này còn chưa đủ tư cách. Giang đồng không nghĩ tới hắn thế nhưng chấp hành quá như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, nàng vẫn luôn cho rằng hắn là cái sống trong nhung lụa. Liền thi thể cũng chưa gặp qua thế gia đại thiếu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái thiết huyết quân nhân, hai người khác biệt quá lớn, lệnh nàng có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nhận sai người. Nàng khoanh tay trước ngực, đông nhiên gợi lên khỏe miệng, ngươi sai rồi, chiến loạn cùng hiện tại có rất lớn khác biệt. Chiến loạn rốt cuộc chỉ là ở nào đó quốc gia trong vòng, liền tính là thế giới đại chiến, cũng có rất nhiều trung lập quốc gia bình an không có việc gì, nhưng hiện tại lại bất đồng, toàn thế giới không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi. Tận thế buông xuống, trừ phi chúng ta thoát đi địa cầu, nếu không chỉ có thể đối mặt vô chừng mực tử vong. Lạc Hiên đem mâm đồ ăn tất cả đều ăn xong, buông chiếc đũa nói: Ngươi tuổi hồ đối cái này tận thế thực hiểu biết. Những cái đó quái vật phá hủy vệ tinh cùng tín hiệu phóng ra tháp thông tin đã gián đoạn, chúng ta căn bản vô pháp biết ngoại giới tình huống, mà ngươi đối nước ngoài sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Hắn chậm rãi đứng lên, ngươi có phải hay không nên nói cho ta, ngươi là như thế nào cùng ngoại giới liên hệ? Ngươi làm thuê với cái nào tổ chức? Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Không có gì tổ chức. Giang Đồng bình tĩnh mà nói, sức tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Ta chỉ là hợp lý suy đoán, ngươi chẳng lẽ sẽ khờ dại cho rằng, này chỉ là cá biệt hiện tượng, toàn thế giới chỉ có Trung Quốc gặp biến dị quái vật tập kích. Ta đây thật muốn hoài nghi ngươi cái này quân nhân là như thế nào đương. Lạc Hiên khỏe miệng đống nhiên khơi mào một mặt cười lạnh, ý vị thâm trường mà nói, phải không? 660, đáng sợ tận thế hạo kiếp. Giang đồng không nghĩ lại cùng hắn dây dưa đi xuống, ta thực cảm tạ ngươi đã cứu ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta vốn chính là người xa lạ, ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không tín nhiệm ngươi, ở bên nhau chỉ biết đồ tăng hiểu lầm, không bằng như vậy đừng qua đi. Dứt lời, nàng lập tức hướng ngoài cửa đi đến. Cùng ta đi quân khu ừ. như thế nào? Lạc Hiên nói, Đông Hải thị ngoại ô thành phố chính là Nam An quân khu, nơi đó hẳn là thực an toàn. Ta còn muốn đi tìm bằng hữu, liền không phiền thoái.